c hôm ư ơ n Tinh g h lộ nay là ngày thứ tư sau vụ nhảy cabin đầu tiên so với cuộc sống bình thường và trật tự của người dân những người biết sự tính lúc này như đang sống trong dầu sôi lửa bỏng không có sự trừng phạt nào tàn khốc hơn sự trừng phạt này mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng lo sợ sẽ có người ngoài hành tinh đột nhập vào tàu hy vọng cũng may bốn ngày đã trôi qua nhưng người ngoài hành tinh vẫn không hề có hành động gì trong tàu hy vọng vẫn yên tĩnh mặc dù nỗi sợ hãi vẫn tồn tại nhưng điều này cũng làm cho phần lớn mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm một buổi sáng sớm d i ê u nguyên tỉnh lại từ tiếng gõ cửa anh giơ tay lên một cách vô thức và cố nhấn công tắc nguồn ở cạnh giường nhưng vừa giơ tay lên thì nhớ ra mình đang ngủ trong phòng của thuyền trưởng vì vậy anh trực tiếp ngồi dậy nói mời vào vài giây sau vương quang chính từ bên ngoài đi vô anh thấy d i ê u nguyên trong túi quân dụng đang từ từ trôi ra anh thở dài nói ngày mai để tôi gác đêm cho anh nên về tắm rửa và ngủ một giấc đi diêu nguyên lắc đầu nói không được để tôi đến gác đêm tôi có khả năng dự đoán có thể cảm giác trước được nguy hiểm còn anh thì không được vì vậy chương trình tự hủy lần đầu tiên nhất định phải do tôi làm vương quang chính lại thở dài một tiếng nhưng không phản bác lời diêu nguyên mà anh chỉ kéo chiếc ghế đến rồi ngồi xuống nói công việc tuần tra buổi sáng đã kết thúc không có bất kỳ điều bất thường nào sự vận hành trong nội bộ tàu hy vọng vẫn không thay đổi tất cả năng lượng và máy móc đều vận hành rất tốt những điều này không cần nói nhiều lớp c h e bên ngoài cũng vận hành bình thường chỉ cần việc giải thích khoa học của sáng thể lạp tử không sai thì tôi dám khẳng định tuyệt đối không có bất kỳ tin tức nào được truyền ra ngoài những việc này anh cứ yên tâm d i ê u nguyên đang rửa mặt trong nhà vệ sinh trong phòng của thuyền trưởng sau khi rửa mặt anh ngồi xuống băng ghế dài nói anh làm việc lẽ nào tôi còn không yên tâm hay sao không có vấn đề gì thì tốt nhưng không nên để những người ngoài hành tinh đó còn trần trờ không tiến kết quả chúng ta ngược lại sẽ bị xảy ra sơ s u ấ t đây mới thật sự là chết oan uổng hoa ạn thì sao vẫn buồn ngủ hả? vương quang chính đã không chỉ là thở dài nữa rồi mà anh giờ đây toàn là sự sầu khổ một lúc lâu sau mới lên tiếng đúng vậy năng lực dự đoán bị lạm dụng mặc dù cái giá phải trả không lớn nhưng ngày nào cũng buồn ngủ bản thân không kiểm tra ra được có điều gì bất ổn ai cô nương đáng thương này những ngày này cô ấy chắc là có tội nhiều nhất rồi hai người lập tức trầm mặc một hồi sau một lúc lâu hai người chưa kịp lên tiếng thì tiếng gõ cửa phòng thuyền trưởng chuyển đến r i ê u nguyền mời người gõ cửa vào thích hiểu điều vừa ngáp vừa đi vào vẫn chưa liên lạc được với x e y rộ từ phương diện thời gian mà nói ít nhất còn cần mười đến mười lăm ngày cô ấy mới xuất hiện nhưng tôi theo sự dặn dò của anh mỗi ngày đều thức từ đêm đến d ạ n g sáng sợ cô ấy xuất hiện không thấy tôi vì vậy điện thoại tôi cũng không dám tắt máy thích hiểu điều cũng không khách sáo tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống vừa ngáp vừa nói d i ê u nguyên cũng biết thích hiểu điều thật sự cố gắng vì sệ rô đó thật sự xuất thần nhập quỷ không ai biết nó rốt cuộc đang ở đâu đây đúng là chuyện không thể làm gì được nhưng mà riêng nguyên cũng không trách cô về phương diện này chỉ là anh đột nhiên nói nếu cô đã qua đây sớm như vậy tôi có một vài chuyện cần nhờ cô điều tra giúp tôi cô cảm thấy văn minh người ngoài hành tinh ở bên ngoài tàu vũ trụ mục đích của bọn họ là ở đâu liệu có phải là vị trí số một của đọa thích hiểu điều sừng người câu ngồi thẳng người nói sao anh lại nghĩ như vậy trình độ công nghệ nhìn từ bên ngoài của văn minh ngoài hành tinh này ít nhất phải là mức độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đừng nói những thứ bên cạnh nói về hành tinh mà chúng ta đang ở đi có rất nhiều hành tinh loại địa và hành tinh khí đây đều là tài nguyên quý giá sao mục đích của chúng lại không ở đây chứ diễu nguyên vội vàng nhấn cái nút trên bàn làm việc đột nhiên một bản đồ sao xuất hiện ở trên tường cuối phòng thuyền trường nó là bản đồ các chòm sao của thiên hà và các chòm sao xung quanh tàu h y vọng hơn nữa trên bản đồ còn có những đốm sáng đỏ biểu thị các hệ sao đó có thể là vị trí của nọa số một được mô phỏng bởi máy tính trung tâm cũng là điểm đích cuối cùng trong năm lần liên tiếp chuyển tiếp không gian của tàu h y vọng thích hiệu điều cô xem đây là tất cả vị trí của nọa số một mà chúng ta đoán ra được tại thời điểm này mấy vị trí có khả năng cô cũng biết rồi đúng không trên ầ m quan t thực tế nội dung của bộ phận này được ghi lại trong thông tin được truyền bởi thương nhân nước ngoài đó là những ghi chép kỹ càng sự di chuyển trong văn minh vũ trụ thông tin của phương diện này văn minh loài người hoàn toàn không biết gì cả dù sao điểm khởi nguồn của văn minh loài người quả thật quá thấp những nơi thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thậm chí còn không ra khỏi hành tinh của mình cực đoan mà nói đến phạm vi của hành tinh mẹ cũng không ra khỏi chỉ có thể xem như văn minh nguyên thủy đến nền văn minh vũ trụ cơ bản nhất cũng không phải vì vậy căn bản không thể biết những kiến thức cơ bản về sự di chuyển trong vũ trụ nên biết rằng vũ trụ thật sự rất lớn mặc dù là hàng tinh hay các tinh thể khác được quan sát bởi các máy móc và thiết bị muốn đi đến đó với tốc độ ánh sáng cũng phải cần đến mười 10 năm trăm năm hay ngàn năm hay thậm chí là đến vạn năm kích thước như vậy căn bản là một vật không thể tưởng tượng được nhưng đối với văn minh vũ trụ mà nói muốn từ một hành tinh này đến một hành tinh khác hoàn toàn không giống như đi du lịch hay đi dạo ở tinh cầu chỉ cần đi đúng hướng còn đi đến nơi chẳng qua là vấn đề thời gian ở trong vũ trụ hoàn toàn không thể điểm đơn giản nhất là cô phải làm sao xác định được vị trí của điểm đến để bàn về vị trí này đầu tiên điều cần thiết thật ra là một vật tham khảo ví dụ cô có thể nói trái táo ở trên bàn vậy thì so với trái táo cái bàn là vật tham khảo cô cũng có thể nói đông tây nam bắc vậy so với các phương ấy địa cầu là một vật tham khảo vậy thì đối với vũ trụ thì sao cô không thể cứ chỉ vào một lỗ hổng nói đây là vật tham khảo được đúng không hơn nữa vì quan hệ khoảng cách một khi khoảng cách vượt qua mức nhất định vậy ở ngoài hành tinh các tinh thể khác thuộc vật không thể quan sát ví dụ không gian vũ trụ cách xa địa cầu nhất thứ duy nhất có thể quan sát được là mặt trời tinh thể địa cầu đã không thể phát sáng cũng không thể phát ra bất kỳ bức xạ nào rõ ràng đối với vũ trụ mà nói nó thật ra là một tảng đá không thể nhìn thấy được tôi h chính vì như thế muốn tiến hành di chuyển trong vũ trụ điểm mấu chốt hàng đầu là bản đồ mà những thứ tạo thành bản đồ chính là các hàng tinh bọn chúng liên kết với nhau thành tinh lộ nhưng đối với văn minh vũ trụ mà nói di chuyển chỉ có thể từ tất cả hệ sao của hàng tinh này đến các hệ sao của hàng tinh khác dùng một kiểu nhảy như vậy để di chuyển tuyệt đối không thể từ lỗ trống này đến lỗ trống khác hậu quả duy nhất khi làm vậy là đánh mất phương hướng khả năng cuối cùng là bị t r ô n vùi trong vũ trụ đen kịt ấy mặt khác so với văn minh vũ trụ không nắm rõ kỹ thuật định hướng mà nói từ hành tinh này đến hàng tinh khác phải tốn thời gian là mấy trăm đời người nền văn minh vũ trụ cấp ba với kỹ thuật điều hướng thì thời gian cần bỏ ra chỉ còn tính năm nhưng đồng thời kỹ thuật điều hướng thật ra không hoàn toàn hoàn mỹ như tưởng tượng điểm mấu chốt nằm ở trong trạng thái yên tĩnh của sự điều hướng đúng vậy lúc vận hành điều hướng toàn phi thuyền hoàn toàn không nhận được thông tin xung quanh thậm chí đến việc dùng ánh sáng để quan sát bốn bên cũng không làm được vì sinh vật hay phi thuyền lúc này nằm trong trạng thái siêu tốc độ ánh sáng mà giới hạn truyền của thông tin là tốc độ ánh sáng nói cách khác phi thuyền trong trạng thái này chính là một kẻ mù lân độc trừ khi giống như tàu hy vọng gặp thương nhân ngoài hành tinh lúc đầu tạo hạt ở phía trước điều này mới có thể đi ra từ trạng thái điều hướng hồi phục về trạng thái không gian bình thường cũng chỉ đến lúc này mới có thể quan sát được mọi thứ xung quanh vì vậy văn minh vũ trụ có kỹ thuật điều hướng cũng không có khả năng vượt qua các hành tinh để đến một nơi xa xôi bên ngoài tính nguy hiểm này quá lớn khả năng lớn nhất là từ vị trí hiện tại di chuyển đến hành tinh gần nhất sau đó thông qua quan sát và tính toán sửa chữa dữ liệu sai lệch trong điều hướng tiếp theo bắt đầu di chuyển một vòng mới cho đến khi đạt được mục đích mới thôi diễu nguyên giải thích đơn giản về lộ trình giữa các hành tinh chủ yếu là giải thích cho vương quang chính ở bên cạnh sau đó anh mới nói tiếp hai ngày nay tôi liên tục sử dụng ma trận thông minh nhân tạo của máy tính để tính toán mô phỏng tính toán khoảng cách và đường đi của hành tinh chúng ta đang ở với các hành tinh xung quanh kết quả thu được khiến tôi kinh ngạc vị trí của thiên hạ này không phù hợp để làm chạm t r u n g c h u y ể n ở đây khá xa so với các hành tinh khác trừ con đường này đang nói chuyện thì r i ê u nguyên liên tục nhấn cái gì đó trên bàn rất nhanh tấm hình có chẳng trịt các h à n h tinh trên tường dần m ở đi cuối cùng hiện lên một con đường nối các hàng t i n h với nhau màu bạc nhưng ở cuối con đường tại một trong những điểm đến do máy tính tính ra được khả năng là hàng t i n h có sự tồn tại của loạ số một thích hiểu điều xem đến há hốc mồm một lúc sau mới nói nói như vậy chúng ta gặp văn minh ở đây cũng được không phải điều xấu gì vương quang chính lập tức nói sao có thể không tính là chuyện xấu chúng ta bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc nói không chừng dây sau chúng ta sẽ tiêu đời anh cũng biết đúng không lao diêu mỗi ngày đều ngủ trong phòng thuyền trưởng chính là để phòng bọn văn minh kia bất ngờ đột nhập vào tàu hy vọng anh ấy đang làm tốt công việc tự hủy tàu hy vọng bất cứ lúc nào diêu nguyên ngăn không để vương quang chính nói tiếp anh ta cũng gật đầu đồng ý s á c thật nếu mục đích của văn minh này là nọa số một vậy việc chúng ta ở đây ngăn cản chúng cũng có thể xem là không phải việc xấu thậm chí dùng kế hoạch di tích giả để đối phó với bọn chúng dựa vào chúng ta bây giờ và bọn chúng là cứng trọi cứng rồi trừ việc này ra tôi còn lo lắng một việc diễu nguyên nhìn hai người rồi nói ở đây đã đụng phải một văn minh vũ trụ cấp ba vậy thì lúc cứu nọa số một còn có sự xuất hiện của bao nhiêu văn minh vũ trụ nữa trong đó có phải có văn minh vũ trụ cấp ba không thậm chí điều đáng sợ là văn minh vũ trụ cấp bốn chương ba trăm lẻ hai lam tộc mấy ngày nay tâm trạng của lam sáu rất bực bội không hiểu nguyên nhân vì sao thậm chí chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ thật là bởi vì kế hoạch mà hắn xin bị bác bỏ sao là thành viên hoàng tộc có quyền thừa kế ngôi vị hàng thứ sáu của lam tộc lam sáu kỳ thật cũng không có huyết thống hoàng gia lam tộc tờ hờ ú ơ n chính nói đơn giản hơn tuy hắn có huyết thống hoàng gia nhưng trong đó nhiều nhất cũng chỉ có vài phần trăm là huyết thống hoàng gia tổ tông của hắn có người từng là t ỷ nữ của một hoàng tử nào đó trong hoàng gia từ đó mới có tổ tông hắn đương nhiên người như vậy cùng lắm chỉ được một địa vị cao quý để sống quãng đời còn lại chứ tuyệt đối không thể nào có được quyền thừa kế ngôi vị càng không cờ n phải nhắc đến lam sáu cách bao nhiêu đời như vậy thậm chí đến cả hoàng tộc cũng không thể thừa nhận lam sáu là một người trong hoàng tộc cũng không thể có được cái họ lam tôn quý như thế hơn nữa phía sau còn là một cái tên viết bằng số sáu điều này chỉ đủ khiến cho một chức quan cao như đội trưởng hạm đội mỉm cười khách khí với hắn theo đạo lý mà nói lam sáu không thể có địa vị như của hiện tại nguyên nhân thật sự rất đơn giản lúc hắn còn nhỏ vào năm một m ộ t tuổi đã trở thành một kẻ thích hứng vũ trụ hơn nữa còn là kẻ thích hứng vũ trụ cấp s kẻ quan sát thời gian thân phận như vậy khiến hắn trong thời gian một tháng ngắn ngủi vứt bỏ được dòng roi vốn dĩ ti tiện của mình rồi được thế bằng cái họ lam tôn quý tiếp theo hắn lại trong khoảng thời gian ngắn nhất được hoàng tộc tìm thấy huyết thống tổ tông của mình rồi được huấn luyện và xác nhận thân phận kẻ thích đứng vũ trụ trong thời gian dài cuối cùng vào cái ngày hắn 170 t tuổi sau nghi lễ công nhận của hoàng gia hắn đã được cái tên số sáu như vậy trở thành người thừa kế hàng thứ sáu của ngôi vị hoàng đế lam tộc đồng thời bởi vì tuổi của hắn còn trẻ năm người thừa kế phía trên thì tuổi đã thuộc hàng ngàn vì thế chỉ cờ n hắn không chết thì trong hai ba trăm năm tới chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế trí cao vô thượng của lam tộc đương nhiên là một dự chi giả hơn nữa còn là người được hơn trăm cải tạo giả cấp hai bảo hộ trừ phi lam tộc xảy ra biến động chính trị hoặc chiến tranh với bên ngoài và thiền thai cấp độ vũ trụ nếu không hắn căn bản không thể nào chết được vì thế trong tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế lam tộc hơn nữa còn là một hoàng đế có thể khống chế lam tộc hơn ngàn năm đây gn như là một chuyện có thể khẳng định nhưng hoàng đế cũng có điểm yếu điểm mạnh thay vì nói là do tính cách hoàng đế tạo ra chi bằng nói hoàng đế tự mình k h ô n g chế được bao nhiêu quyền thế và sức mạnh trong lịch sử lam tộc đã có những hoàng đế bị quý tộc k h ô n g chế chính vì như thế từ năm lam s á u thành niên rất thường xuyên tham gia các hoạt động công lý và hoàn thành chức trách chức vị của mình một cách hoàn mỹ hắn cũng có quan hệ riêng tư tốt đẹp với rất nhiều quý tộc đồng thời cũng là bạn của một vài hạm đội trưởng có thể nói từ năm hắn thành niên tới nay đã từng bước một trở thành một vị thái tử hợp tư cách nhưng lam sáu vẫn có chút không hài lòng vì hắn muốn có nhất chính là quân quyền nhưng lại chưa có được tuy nói lam sáu không dùng vũ lực đoạt lấy chính quyền nhưng đạo lý cũng tương tự như vậy nếu trong tay vị lãnh tụ cao nhất lại không có binh quyền thì địa vị lãnh tụ cũng như hư không trước mắt lam sáu vẫn ở trong tình trạng không có binh quyền thuộc về mình hiện giờ hắn đã gn 200 t tuổi thời gian qua đi khiến hắn cũng trở nên sốt ruột vì thế gn đây hắn rất thường xuyên đề ra những đề án mục đích chính là để hoàng đế hiện tại nhìn ra được năng lực của hắn ít nhất cũng phân cho hắn một bộ phận binh quyền mới được gn đây chính là cơ hội lớn nhất của hắn lam tộc nhận được một tổ tín hiệu kỳ quái phát ra từ hành tinh mẹ tín hiệu này xuất hiện từ không trung trên tàu lam tộc khi đó hạm đội lam tộc đang trên đường về nơi tránh nạn trước đó lam tộc và hai nền văn minh vũ trụ cấp ba khác đã cướp đoạt được một nơi tị nạn nhỏ lam tộc có được hơn một triệu người ngoài hành tinh khỏe mạnh chuẩn bị đưa về nơi tị nạn để bán cho những chủng tộc đang bị suy vong giá trị của đám người này thậm chí có thể khiến lam tộc đạt được một hạng mục khoa học của nền văn minh cấp ba dù sao thì lam tộc còn có năm kẻ thích ứng của vũ trụ những nguồn sinh mạng này đối với lam tộc thật ra cũng như món hàng hóa cứ đổi ra thành tiền cho xong trên đường đi về nơi tị nạn lam tộc nhận được luồng tín hiệu kỳ quái đó điểm quan trọng nhất chính là khi đó nhiều hạm đội của lam tộc đang di chuyển theo quỹ đạo đường cong đây quả thực là một chuyện không thể xảy ra được trong quỹ đạo đường cong làm sao có thể nhận được tín hiệu của thế giới bên ngoài trừ phi tín hiệu đó vượt qua được tốc độ ánh sáng hoặc là nó thông qua sự dịch chuyển thời gian không gian mà được truyền đạt tới bất luận là lý do nào đối với lam tộc mà nói đều là những kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp cao mà họ không thể nào tưởng tượng được vì thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới toàn bộ các nhà khoa học của lam tộc đều bắt đầu hành động nhanh chóng đã giải mã được luồng tín hiệu đơn giản thậm chí có thể dùng kiểu tín hiệu điện tử nguyên thủy để giải mã những con số này thậm chí có thể chỉ thấy được trong thời lịch sử cổ đại của lam tộc khoảng chừng hàng ngàn năm trước đó là loại tín hiệu điện tử mà lam tộc sử dụng khi còn chưa rời khỏi hành tinh mẹ nội dung của luồng tín hiệu này rất đơn giản chính là tín hiệu thể hiện thân phận và vị trí tuy có sự bất đồng ngôn ngữ nhưng nội dung đại khái vẫn có thể dịch ra được hơn nữa vị trí được thể hiện cách vị trí của lam tộc hiện tại không xa chỉ cờ n bay theo một đường sao là được tín hiệu đã làm dậy lên làn sóng trong lam tộc có rất nhiều người cho rằng đó là một cái bây do nền văn minh vũ trụ cấp cao bày ra có thể là sắp đặt cho những nền văn minh vũ trụ cấp thấp như lam tộc có người thì cho rằng đó có thể là một di tích cổ đại được khai quật cũng may có nền văn minh vũ trụ cấp hai vào nơi đó một di tích cổ đại nổi tiếng nhưng khó xâm nhập như vậy nhưng một khi đã vào được thì có thể có được nền khoa học kỹ thuật cấp cao của một nền văn minh thất lạc với sức mạnh to lớn khó có thể hình dung được tóm lại tín hiệu mang theo hai khả năng lớn phái thực quyền của hạm đội l à m tộc cũng phân thành hai phe cấp tiến và bảo thủ phe cấp tiến cho rằng nên lập tức đi về phía vị trí của nguồn tín hiệu kia phải đoạt được di tích của nền văn minh thất lạc từ trong tay của nền văn minh cấp thấp còn phe bảo thủ thì lại cho rằng đây là một cái bẫy nếu mạo hiểm đi về phía trước có thể sẽ khiến cho lam tộc rơi vào tình cảnh nguy hiểm trong lúc hai phe tranh cãi người trẻ tuổi và cũng đang khát khao quyền lực như lam sáu đã gia nhập vào phe cấp tiến hắn cho rằng đây là cơ hội của mình chỉ cnn trong ln hành động này biểu hiện được giá trị của hắn bất luận là năng lực hay thân phận kẻ thích hướng vũ trụ cũng được chỉ cnn thể hiện được năng lực của mình thì hắn rất có thể sẽ có được binh quyền đồng thời có được chức vụ và địa vị cao hơn về mặt chính trị chính vì thế hắn đã trở thành một thành viên của phe cấp tiến hơn nữa còn là một thành viên cấp cao cũng như thế lam sáu là kẻ thích hứng vũ trị cấp độ s kẻ quan sát thời gian có khả năng quan sát được nguy hiểm thậm chí là nhìn thấy được tương lai cũng là kẻ thích hứng vũ trụ cấp s duy nhất của lam tộc với thân phận như vậy hắn đã khiến cho hoàng đế và các quý tộc trong hội đồng hoàng gia đồng ý với hành động ln này dù sao thì một khi lam sáu cảm nhận được nguy hiểm và như thế hành động đã được bắt đầu hạm đội lớn của lam tộc sau khi tính toán và định vị kỹ lưỡng đã khởi thành đường bay quỹ đạo còn tiến về mục tiêu vào lúc gn đến chỗ mục tiêu do không muốn dừng lại trong ngân hà này nên điều chỉnh quỹ đạo bay lúc đó đã phát hiện tín hiệu tàu hy vọng đây là một phi thuyền vũ trụ kỳ quái đến n ỗ i không thể nào hình dung được nhìn từ bên ngoài trình độ kỹ thuật rất quỷ dị đầu tiên phần kim loại bên ngoài thuộc loại hợp kim cấp thấp được nung trong môi trường trọng lực lớn chứ không phải là kim loại được chế tạo từ trong môi trường chân không không trọng lực chỉ cnn từ điểm này cũng có thể thấy trình độ khoa học kỹ thuật rất có khả năng thuộc vào loại văn minh vũ trụ cấp một thậm chí là thấp hơn hoặc có lẽ là một nền văn minh nguyên thủy nào đó căn bản là thứ kim loại được chế tạo bởi một chủng tộc còn chưa được gọi là văn minh vũ trụ nhưng khi nhìn đến các loại vũ khí và thiết bị bên lớp vỏ ngoài của phi thuyền có thể thấy rõ đây là kỹ thuật siêu điện tử của nền văn minh vũ trụ cấp hai là vũ khí hay lớp bảo vệ bằng siêu điện tử cũng vậy rõ ràng đều là những thứ của nền văn minh vũ trụ cấp hai nhưng sao lại có thể như thế dùng công nghệ kim loại thuộc hàng nguyên thủy để chế tạo chẳng lẽ người chế tạo không biết vũ khí như vậy căn bản không thể sử dụng quá thời gian một trăm năm ư tuổi thọ sử dụng thật ngắn ngủi không thể nào tưởng tượng được được thôi tạm thời không quan tâm đến những thứ đó điều thật sự khiến lam tộc cảm thấy không hiểu nổi đó chính là trong đường bay của phi thuyền này họ phát hiện sự tồn tại của một kim loại chưa biết tên sự tồn tại của một hợp kim kim loại đến cả lam tộc một nền văn minh vũ trụ cấp ba cũng không biết thứ mà một nền văn minh không thể nào che giấy hay giả tạo đó chính là cơ sở công nghệ của mình đặc biệt là cơ sở công nghệ kim loại có lẽ những nền văn minh cấp thấp có thể mượn kỹ thuật của nền văn minh cấp cao hơn để lại và sản xuất thêm nhưng vì những mắc khúc trong khoa học kỹ thuật một nền văn minh vũ trụ cấp thấp tuyệt đối không thể nào phục chế được cơ sở công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp cao việc này cờ ơn ở sự tích lũy của các nhà khoa học từ thế hệ này đến thế hệ khác trên con tàu này lam tộc lại phát hiện những thứ thật đã vượt quá cơ sở công nghệ thuộc phạm trù khoa học kỹ thuật của lam tộc vì thế mà lam tộc đã dừng lại chứ không lập tức di chuyển về phía mục tiêu sau khi các thành viên chuyên môn bàn luận kết luận đạt được là con tàu này rất có thể là một di tích văn minh thất lạc từ cổ đại còn về phân cấp nền văn minh của nó thì không biết hoặc là cực thấp hoặc là cực cao tóm lại là vẫn chưa biết trong tình huống này lam sáu rất hăng hái đề nghị được đưa một tiểu đội tinh nhuệ do hắn dẫn đầu xâm nhập vào di tích kia vì với năng lực của kẻ quan sát thời gian hắn không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào rất rõ ràng di tích này không có gì là nguy hiểm cả nhưng khi hắn sắp thuyết phục được hoàng đế và các quý tộc thì ở bên cạnh tàu xảy ra một vụ nổ nhỏ theo kết quả phân tích từ quan sát của lam tộc vụ nổ quy mô nhỏ này đã gây nên dao động trong không gian vì vậy đề nghị của lam sáu đã bị bắt bỏ và tranh cãi giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ lại bắt đầu nhưng không ai biết ln này lam tộc phát tài rồi là giao động không gian đấy đây là thứ mà một nền văn minh cao cấp nhất như văn minh vũ trụ cấp bốn mới có thể tiếp xúc được để có thể sản sinh ra được giao động không gian thì ít nhất cũng phải đạt được đến văn minh vũ trụ cấp năm chương ba trăm linh ba địa cầu tộc lam sáu ngồi trong phòng của đội trưởng hạm đội sung kích số bảy xung quanh đều là những người có quyền cao chức trọng trong lam tộc những người này đều là thành viên của phe cấp tiến cũng xem là có mối quan hệ thân thuộc với nhau tuy rằng mỗi người đều có tập đoàn lợi ích khác nhau nhưng nói một cách tương đối tập đoàn lợi ích của họ và chuyện của phe cấp tiến có mối lợi ích giao nhau cho nên trước mắt với tình hình này họ đương nhiên trở thành liên minh uống máu tươi có màu xanh ngọc bích của mạch động tộc máu có nguồn khí linh r ồ i r à o khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sung sướng trên thực tế ngoại trừ lam sau có thể cảm giác rõ ràng được linh thì những người còn lại cũng chỉ là học đòi văn vẻ đương nhiên lam sáu không thể nào vạch tờ giờ ân ở sự dung tục của họ được dù sao hắn cũng không phải đứa trẻ của hơn trăm năm trước nữa chuyện đánh người không đánh mặt hắn cũng biết chỉ là những người đang ngồi xung quanh này cứ liên tục nói chuyện ngoài lề khiến hắn sốt ruột cả lên chỉ là đám quan lại quyền quý xung quanh tuyệt không hề cảm nhận được sự sốt ruột của hắn hoặc giả cảm nhận được nhưng không có ý định làm theo ý hắn dù sao là một thái tử cho ngôi vị hoàng đế cai trị l à m tộc trong ngàn năm sắp tới thân phận này cũng đủ chấn áp rồi lại thêm cả thân phận là kẻ thích ứng của vũ trụ điều này có nghĩa hắn có kim bài miễn chết bất luận là chuyện gì đi nữa cho dù hắn muốn giết toàn bộ quý tộc thậm chí là dẫn dắt toàn tộc đi tới con đường thất bại thậm chí cực đoan hơn tộc người ngoài hành tinh mạnh hơn đã hủy diệt làm tộc cho dù là vậy hắn cũng không thể chết được bất kể ai cũng không thể giết hắn chỉ cờ n dựa vào thân phận là kẻ thích ứng của vũ trụ của hắn chính bởi như thế tiến hành một sự áp chế thích đáng lên người hắn việc này gn như đã được tnz ờ lớp cao của làm tộc thống nhất cho hắn một ít thực quyền nhất định để phát huy thực lực và trí tuệ của hắn nhưng phải áp chế một cách phù hợp để hắn không cảm thấy quá hơn người chuyện này cho dù là trong thời bình cũng phải thực hiện cũng như thái độ của những nhà quý tộc đối với hắn vậy cung kính tôn trọng nhưng cũng phải có phần không được t â n bước quá một người trong đám quý tộc uống một ngụm nhỏ máu mạch động tộc rồi nói nói đến đây mạch động tộc thật là một dân tộc kỳ lạ nhất trong ngân hà linh của họ đều tập trung trong máu có thể lấy linh của dân tộc khác thông qua việc uống máu cũng họ thật là một loại thiên phu không còn gì tốt hơn một quý tộc khác bên cạnh có biểu hiện khinh thường như vậy thì có gì hay chính vì thiên phú đó của họ trong ngân hà của chúng ta rõ ràng là đã gn được cấp độ văn minh vũ trụ cấp ba hùng mạnh như vậy nhưng cũng không thể không dựa vào việc bán đứng tộc người khác để cầu sinh tồn cầu phát triển chính sách chủng tộc như vậy hoàng đế của mạch động tộc thật đáng đem đi phân giải ẩn cho rồi tên quý tộc khi nay đang chậm dai uống máu mạch động tộc mỉm cười nói thật ra cũng không tệ so với những nền văn minh vũ trụ cấp hai phải sống trong nước sôi lửa bỏng thì chúng ta cũng được xem là quá tốt rồi t ừ đẳng cấp mà nói họ chỉ cờ ớn bán được một tộc người có một phần linh là đã có thể đạt được một vật phẩm tiêu hao có mười phần linh cho dù tính luôn cả phần linh tiêu hao và mất đi thậm chí cũng có thu hoạch được hơn bốn phần tờ hờ ứ ớn t u y có lẽ không cờ ớn đến một hai trăm năm họ cũng sẽ có thể sản sinh ra được kẻ thích đứng vũ trụ của tộc mình đối với một chủng tộc đã từng phải đi đến bước đường suy thoái mà nói bán đứng tộc khác chính là lựa chọn duy nhất của họ tuy là nói như vậy nhưng đám quý tộc còn lại dù ít dù nhiều cũng thể hiện thái độ khinh thường dù sao đối với văn hóa của lam tộc mà nói bảo vệ người trong tộc cho dù là một người có dòng máu lam tộc cấp thấp bình thường cũng là nghĩa vụ của các quý tộc bán đứng tộc khác cho dù là hoàng đế lam tộc cũng tuyệt đối không dám nói ra lam sáu tuy trong lòng đã bắt đầu nóng ruột nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn vô cùng lễ độ vẫn chậm dại uống máu như những quý tộc khác mãi đến khi nói đến đoạn này lam sáu mới đột nhiên phát biểu trước đây ta có nghe đồn hình như có một số nền văn minh vũ trụ cấp hai muốn trở thành tộc phụ thuộc của chúng ta có đúng vậy không không biết hoàng đế và hội đồng hoàng gia xem xét việc này như thế nào đến rồi tất cả các quý tộc đều biết lam sáu đã không thể chờ đợi được nữa trong lòng ai nấy đều tờ hờ ơ m mở cười chỉ cờ ơn lờ với hành động này thôi cũng có nghĩa là họ đã thắng dù sao thì ai đề nghị thì người đó chịu trách nhiệm đạo lý đơn giản này ai cũng hiểu đã là do lam sáu đề nghị thì nếu xảy ra chuyện đương nhiên hắn phải là người chịu trách nhiệm nhưng nếu việc lấy được di tích của nền văn minh thất lạc được thành công thì công lao không thể thiếu phần của tất cả những người ở đây một trong số các quý tộc lên tiếng không có một quý tộc nào dám chấp nhận những chủng tộc phụ thuộc đó nghe thì có vẻ hay ho lắm bao gồm văn hóa khoa học quân sự và tất cả quyền chi phối đều thuộc về chúng ta xem chúng ta như là chủ nhân để phụng sự nhưng ai mà không biết những chủng tộc này đang bước vào giai đoạn suy thoái họ tại sao lại muốn trở thành chủng tộc phụ thuộc của chúng ta còn không phải là vì chúng ta có một vài kẻ thích ứng của vũ trụ đấy ư đặc biệt là kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ s như điện hạ n g à i đây chúng ta đều biết một chân lý đó chính là linh sẽ chạy về nơi thấp trong quá trình thấp thụ và tiêu tán linh trong phạm vi đơn vị n h ữ n g chủng tộc và sinh mạng càng thiếu linh thì khả năng hấp thụ nó càng lớn có biết vì sao lam tộc chúng ta đến giờ này vẫn không có chủng tộc phụ thuộc nào hay không đó là vì chính sách của chúng ta là phải bảo vệ linh của tộc chúng ta phải bảo vệ nồng độ dày đặc của nó chỉ với nồng độ dày đặc như vậy thì số lượng của kẻ thích ứng vũ trụ mới không bị giảm xuống còn dưới ba người cũng vì vậy mới có sự ra đời của điện hạ kẻ thích đứng vũ trụ cấp độ s kẻ thích đứng vũ trụ cấp độ s trước đây của tộc chúng ta đã là chuyện của chục ngàn năm trước toan tính của những chủng tộc suy thoái đó có ai mà không biết hãy nhìn xem có ai chấp nhận chúng làm chủng tộc phụ thuộc đâu cho dù là nền văn minh vũ trụ cấp độ hai cũng không có lam sáu đương nhiên biết những điều này đó đều là những thứ được phổ cập giáo dục trong lam tộc hắn chỉ là đang muốn dẫn dụ ra cuộc đối thoại tiếp theo mà thôi nhưng ghi chép lịch sử của những chủng tộc này là những thứ tốt mà lam sáu c ô ý thở dài nói họ đều là những chủng tộc vũ trụ đã tồn tại hơn chục ngàn năm đặc biệt là địa cầu tộc kia ngoài dung mạo thể hình thậm chí là thành phần cơ thể người và phương thức tư duy đều tương tự với lam tộc chúng ta ra trong ghi chép lịch sử của họ có những thứ vô cùng tuyệt vời tuy ta biết không hết nhưng nghe nói ghi chép lịch sử của họ còn có tồn tại sự vật ngoài ngân hà của chúng ta ngoài ra còn có bản vẽ đường sao số lượng lớn vv h ú n g hầu nghe nói tộc của họ trước khi bị suy thoái vào chục ngàn năm trước trong tộc đã từng chế tạo được loại vũ khí trong truyền thuyết lịch sử của họ vũ khí đó có thể vượt qua không gian và thời gian là nơi lánh nạn cuối cùng mà đấng sáng thế đã chế tạo ra cho tộc người bọn họ hình như gọi là tàu l o a một quý tộc bên cạnh cười nói điện hạ đó gọi là tàu l o a việc này đã từng rất nổi tiếng ta nhớ trong ghi chép lịch sử khi địa cầu tộc công khai phần ghi chép lịch sử của họ thậm chí đã làm dậy lên sự n h ò m ngó của nền văn minh vũ trụ cấp bốn thậm chí không thông qua trao đổi mà trực tiếp từ trong ghi chép lịch sử của họ đạt được một số điểm tọa độ tuy rằng đa số các điểm tọa độ đã mất hiệu ứng nhưng nhờ một điểm tọa độ đã tìm thấy được di tích văn minh thất lạc thời viễn cổ chuyện này vang dội một thời gn như mọi chủng tộc trong ngân hà của chúng ta đều biết đặc biệt là liên quan đến truyền thuyết thuyền đ o ạ nền văn minh cấp bốn thậm chí còn cho rằng đó là một tạo vật cường đại của nền văn minh thất lạc thời viễn cổ vì thế đã dùng tọa độ trong ghi chép lịch sử của địa cầu tộc tìm kiếm vài trăm năm nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì ngoài việc may mắn tìm thấy di tích cổ xưa đó ra điện hạ di tích không phải là rau cỏ không phải gặp đất là sẽ mọc lên một biệt danh khác của địa cầu tộc điện hạ người không biết sao đó là tộc nói dối trong lòng lam sau có chút khó chịu nhưng hắn không buộc phát ra dù sao thì tên quý tộc này đang giúp hắn nói ra những lời muốn nói cho nên hắn lập tức đáp lại đúng thế địa cầu tộc không đáng tin nhưng điều này không nói lên sự đáng quý và hiếm có của di tích sao cho dù là di tích của nền văn minh vũ trụ cấp thấp vì đường lối khoa học khác nhau cũng có thể khiến cho nền khoa học kỹ thuật bị ngưng trệ đã lâu của chúng ta phát triển trở lại điều này ai có thể nói chắc được chứ các vị trước mắt chúng ta đang có một di tích như vậy đấy các quý tộc xung quanh đều b u n g máu của mạch động tộc trong tay ra im lặng nhìn lam sáu đây là tư thái vô cùng cung kính trong lam tộc cũng biểu thị tư thái chăm chú lắng nghe và có khả năng chấp hành điều này khiến cho lam sáu vô cùng hài lòng hắn đứng dậy cứ như đang diễn thuyết như những ln ờ â trước đây lớn giọng nói các vị đều biết nguyện vọng của ta nói thẳng hơn một chút thì chính là dã tâm của ta ta là một người thích đứng vũ trụ cấp độ s hơn nữa còn là một kẻ thích đứng vũ trụ cấp độ s có huyết mạch của hoàng gia lam tộc một kẻ quan sát thời gian chỉ cờ ơ l cho ta thời gian mấy trăm năm nữa để từ từ tích lũy ta thậm chí có thể đạt được đến mức độ của người tiếp xúc thời gian vì thế xin hãy tin ta ngày mai ta sẽ đề nghị tiến vào di tích một l ơ l nữa do ta đích thân dẫn đội đương nhiên các vị không cờ n khẩn trương ta không nói đùa với tính mạng của mình dù sao tính mạng của ta không thuộc về chính mình nó thuộc về tương lai của toàn bộ lam tộc nhưng với tư cách kẻ quan sát thời gian ta cũng không cảm giác được bất cứ nguy hiểm nào đối với đề án này đúng vậy không có bất kỳ nguy hiểm gì di tích này cứ như đã quả chín lúc nào cũng đang đợi chúng ta đến hái vậy cái ta cờ n chỉ là một ít ủng hộ người của phe bảo thủ quá mạnh một mình ta không thể địch với bọn họ vì thế ta ở đây tìm kiếm đồng minh tìm kiếm những người bạn có thể ủng hộ ta ta sẽ dẫn mọi người đi đến thắng lợi và quang i n h ta biết những người bạn đang ở đây đều muốn thân phận thành viên hội đồng hoàng gia từ hơn trăm năm rồi nếu như ln này thành công đoạt lấy di tích ta nghĩ hoàng đế sẽ không ngại cho thêm một vài thành viên phe cấp tiến làm thành viên hội đồng đâu có đúng không lam sáu càng nói càng kích động hắn dường như đã chứng kiến mình thuận lợi t h a m dò hoàn tất di tích hơn nữa đây không thể nào là một di tích văn minh vũ trụ vượt hơn sự tưởng tượng của lam tộc lúc đó hắn sẽ có thể ln à đầu tiên nắm giữ binh quyền đồng thời đạt được danh vọng đỉnh cao trong người dân lam tộc mọi thứ đều đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gn đến với ngôi vị cao nhất đúng vậy ngày mai sẽ đề nghị đề án mới tiếp theo xâm nhập vào bên trong di tích chương ba trăm lẻ bốn dự cảm nguy hiểm và sự thu hút chưa kể đến chuyện của lam tộc những người trên tàu tất nhiên không biết chuyện này bây giờ tàu hy vọng thật sự là trong tĩnh ngoài căng thậm chí nhiều người dân nhạy cảm đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này nhưng sau khi quan sát cẩn trọng lại không phát hiện ra điều gì bất thường nên không sinh ra lời đồn đái h ú n g hồ về cơ bản tin đồn hoàn toàn không có khả năng sinh ra vì nói cho cùng người điều khiển tàu là diêu nguyên sau khi dẫn dắt hơn 120.000 con người bước vào vũ trụ đến bây giờ đã là mười mấy năm rồi những câu chuyện và những việc diêu nguyên làm đã quá quen thuộc với người dân thậm chí có rất nhiều người âm thầm gọi anh là chúa cứu thế miễn là anh ở đó miễn là anh vẫn điều hành tàu hy vọng anh lãnh đạo loài người thì những người dân trên tàu đều có một cảm giác an toàn không lý giải được tuy nhiên bọn họ không hề biết những ngày này diêu nguyên đều ở suốt trong phòng hạm trưởng mỗi ngày đều ở đó hơn hai mươi tiếng ai ngợi một khi người ngoài hành tinh xâm lược tàu sẽ lập tức cho phát nổ tàu cho dù là chết cũng tốt hơn việc trở thành một tù binh một vật thí nghiệm hay thậm chí là trở thành một tài liệu cung cấp sự sống tính đến hôm nay đã tám ngày trôi qua kể từ khi người ngoài hành tinh xâm chiếm tàu trong lời tiên tri tám ngày này rất bình yên nhưng những bình yên này trái lại khiến nhiều người lo được lo mất sợ rằng chỉ một giây kế tiếp thôi người ngoài hành tinh sẽ xông vào tàu hơn nữa cảm thấy cứ bình yên thế này lại càng kỳ dị hơn nói tóm lại đều là nghi t h ầ n nghi quỷ thậm chí một người ổn trọng như vương quang chính cũng bắt đầu mỗi ngày tuần tra tàu bốn năm lần đây cũng là nguyên nhân khiến một số người cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ anh vương à, đừng lo lắng quá số lần anh tuần tra mỗi ngày hơi nhiều rồi đấy nhiều người trên khắp tàu đều đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ mặc dù anh đã tránh giờ cao điểm lúc đi làm và tan tầm nhưng rõ rành rành như vậy họ có thể không biết sao bình tĩnh chút đi bắt đầu từ ngày mai ngoài những đợt tuần tra bình thường tôi không cho phép anh tiếp tục thế này nữa diễu nguyên ngồi trong phòng hạm trưởng anh vừa đọc tài liệu vừa nói với vương quang chính vương quang chính ngồi ngay ngắn trên ghế trên thực tế với tư cách là một người quân nhân kỳ cựu mỗi nhất cử nhất động của anh ta đều làm theo kiểu quân nhân không phải do anh ta cố tình ra vẻ mà là nó đã trở thành một phần trong hành vi bình thường của anh ta nó đã ăn sâu vào tận xương tủy lúc nghe diêu nguyên nói vậy vương quang chính cũng cười khổ rồi nói anh diêu tôi cũng biết những gì anh đang nói nhưng trong lòng tôi rất lo lắng lần này khác hoàn toàn với cuộc chiến trước đây sau khi lên kế hoạch xong mặc dù vẫn còn phải chờ đợi nhưng nó không giống với việc chỉ ngồi đợi người khác đánh đến mà một chút cũng phản kháng cũng không có làm thế nào tôi có thể không nóng lòng cơ chứ diễu nguyên thở dài không nói lời nào bởi vì anh cũng hiểu ý vương q u a n g chính bây giờ những người biết được chân tướng có thể ăn ngon ngủ yên sao người vô tư thậm chí là người thơ ơ cũng, cũng không thể vô tư lúc này nên biết này đây không phải là vấn đề chất hay không chết nữa rồi nói không chừng nếu thật sự xảy ra chuyện ngay cả chết cũng không thể loài người đã đủ tàn nhẫn chưa trước đây một số viện nghiên cứu dược liệu bí mật trên trái đất họ đã làm những việc đáng sợ với động vật chẳng lẽ đại đa số mọi người thực sự không biết không hề họ có biết nhưng đây là việc có lợi cho loài người miễn là không đem bản thân loài người làm thí nghiệm những việc như thế này hoàn toàn không có khả năng bị ngăn cấm đương nhiên tàn nhẫn là tàn nhẫn nhưng sự thật vẫn là sự thật nhưng chính bởi vì điều này làm sao con người có thể không hiểu được khi sự tàn ác này rơi xuống đầu nhân loại một nỗi sợ hãi lớn lao đó thật sự là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp gấp hàng nghìn lần hơn cả cái chết đừng nói những người khác như diêu nguyên và vương quang chính những người kiên cường thấy chết không nhíu mày khi nghĩ đến điều khủng bố này trong lòng cũng phát sợ cũng chính vì vậy mà mỗi đêm diêu nguyên đều ngủ tại phòng hạm trưởng một khi xảy ra chuyện không hay sẽ lập tức cho phát nổ tàu hai người ngồi yên một lúc diêu nguyễn đông nhiên lên tiếng đúng rồi sáng nay nhâm đảo đưa ra một đề nghị mới nhâm đảo vương quang chính có chút khinh thường h ừ một tiếng nhưng chính sự quan trọng anh ta vẫn lập tức hỏi cậu ta là một suy luận giả đề xuất mới có nhằm vào tình hình này không diêu nguyên gật đầu nói đúng là cái này anh vương tôi biết anh không vừa mắt tính khí của nhâm đảo nhưng cậu ta không phải là một người lính chính cống khi cậu ấy phải đối mặt với cuộc chiến tranh kỳ lạ ở hành tinh mới cậu ta có từng lùi b ư ớ c không có thể nhịn một chút thì cứ nhịn đi vậy nói đến đề xuất của cậu ấy thật ra tôi đã có khá nhiều suy nghĩ về chuyện này đó chính là thông qua truyền đạt giả để điều tra nền văn minh ngoài hành tinh bên ngoài tàu hy vọng vương quang chính ngẩn ra một chút lập tức vui mừng nói ý kiến hay điều chúng ta sợ nhất bây giờ là không biết tình hình thế giới bên ngoài đây mới là điều khiến mọi người lo lắng nhất ngay cả khi đó là tin xấu ồ tin xấu thì miễn đi nhưng vẫn khiến mọi người biết chút tin tức gì đó nhỉ d i ê n nguyên trầm mặc một lúc lắc đầu nói mặc dù là vậy nhưng năng lực của truyền đạt giả có điều kiến kỵ đặc biệt là những điều cấm kỵ với tình hình của chúng ta hiện giờ quan sát là tương đối cho dù năng lực của truyền đạt giả có thể không nhìn thẳng hạt giờ n s i s thậm chí cách trở của không gian nhưng khi truyền đạt giả quan sát nền văn minh ngoài hành tinh này tân nhân loại của nền văn minh này hoặc là những kẻ thích ứng của vũ trụ tất nhiên cũng sẽ cảm thấy truyền đạt giả đang dòm ngó bọn chúng chuyện này có lẽ lại là chuyện xấu chiến hạm của người ngoài hành tinh ngoài kia quá khổng lồ và khủng khiếp chỉ là chúng ta trước mắt chúng ta đang thoải luận về số lượng người ngoài hành tinh cho dù là nói giảm đi vậy thì cũng có một trăm triệu người nhỉ nếu như chiến hạm này chở cả một nền văn minh của chúng vậy vì dân số có lẽ phải một tỷ làm sao có thể không có kẻ thích ứng của vũ trụ e rằng cho dù chỉ có một người một khi chúng ta dùng năng lực của truyền đạt giả lập tức có thể khiến chúng cảnh giác đến lúc đó nguy to rồi lúc đang nói diêu nguyên đ ô n g đứng bật dậy vẻ mặt anh đầy hoảng loạn biểu cảm này hiếm khi thấy trên mặt diêu nguyên nhưng một khi xuất hiện thường sẽ đại diện cho sự việc đã đi vào bước đường cùng bây giờ ngay cả vương quang chính cũng bắt đầu căng thẳng anh ta cũng đứng bật dậy nhìn xung quanh đồng thời hét to làm sao vậy diêu nguyên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra diêu nguyên đứng đó vẻ mặt thay đổi không ngừng sắc mặt lúc trắng lúc xanh mãi một lúc sau anh chán nản ngồi xuống trong giọng nói dường như mang theo sự tuyệt vọng tôi đã quên mất một chuyện rất quan trọng tiêu rồi chỉ cần đối phương có tân nhân loại vậy thì chúng ta tiêu rồi ý anh là sao vương quang chính ở vực hỏi tôi là toàn năng giả tôi sẽ thu hút những tân nhân loại có thể nói là những kẻ thích đứng vũ trụ khiến họ có cảm giác muốn tìm đến bên cạnh tôi đúng rồi chỉ cần bọn chúng có tân nhân loại vậy thì chúng ta đồng thời chiến hạ ngoài hành tinh đã bắt đầu rời xa tàu hy vọng tất nhiên phạm vi rời xa không phải sử dụng kỹ thuật điều hướng cong mà là sử dụng một công nghệ phản lực năng lượng có cự li nhưng lúc rời đi một con tàu nhỏ dài khoảng vài trăm mét rời khỏi chiến hạm và đi ngược hướng với tàu hy vọng trên chiếc chiến hạm nhỏ này ngoài các nhân viên bảo trì tàu thông thường ra còn có năm mươi người cải tạo cấp hai tinh nhuệ nhất những người này là thành viên đội cận vệ của hoàng đế lam tộc bình thường muốn lãnh đạo một người rất khó không ngờ rằng lần này hoàng đế lam tộc lại hào phóng như vậy đột nhiên đưa hơn năm mươi người đến lam sáu hơn nữa còn nói với lam sáu đây là những vệ binh của anh ấy trong tương lai một người không chết thì năm mươi người còn lại sẽ thuộc về lam sáu một người chết thì cũng tự anh ta chịu trách nhiệm chẳng hạn như tiền lương hưu tiền bảo hiểm bên cạnh đó còn có một khoản đủ và sinh hoạt phí cho người nhà đều do anh ấy chi trả đây thật sự không phải một số tiền nhỏ lam tộc không phải là một tộc người nghiêm khắc hơn nữa đối với các người trong tộc mà nói ngay cả khi là vị vua tối cao hay quý tộc vô cùng tôn quý nhưng người dân vẫn là những vị thần thánh bất khả xâm phạm đây là điều và bài học được viết vào lịch sử của lam tộc nếu bạn muốn tấn công muốn rời tộc đối với nội bộ lam tộc mà nói cho dù là vua thì cũng chỉ an ủi có thể nói đỉnh cao cấp hai của cuộc cải tạo người như thế chi phí chết một người hoàn toàn có thể khiến lam sáu đau lòng vô cùng như vậy thì lam sáu chỉ có thể tuyên bố phá sản cho dù là người kế vị hoàng đế thứ sáu cũng sẽ như vậy lam tộc một chủng tộc mạnh nhất trong nền văn minh hạ hệ một cấp ba của tàu hy vọng đây quả thật là sự khôn ngoan của vị vua lam tộc là một chính trị gia đã làm hoàng đế hàng trăm năm ông nhận thức rõ ràng khát khao của lam sáu về chính trị và quyền lực hơn nữa không thể trừng phạt hay kết tội anh ta người thích hứng vũ trụ cấp s là một tấm kim bài miễn tử to lớn lam tộc căn bản không có khả năng làm bất kỳ điều gì bất lợi cho lam sáu thậm chí ngay cả khi gặp nguy hiểm lam tộc còn phải bảo vệ anh ta bằng sức mạnh của toàn tộc kẻ thích đứng vũ trụ cấp s chỉ có lam sáu còn sống e rằng cũng chỉ còn lại mỗi anh ta chỉ cần có kho tinh trùng và trứng của lam tộc anh ta có thể khiến lam tộc hưng thịnh trở lại đây là giá trị của kẻ thích đứng vũ trụ cấp s chính bởi vì như thế hoàng đế lam tộc đã phái năm mươi người cải tạo cấp hai ưu tú nhất cho lam sáu ông ta biết lam sáu chắc chắn sẽ giữ năm mươi người này bởi vì cả lam tộc chỉ có hơn ba trăm người cải tạo cấp hai hơn nữa năm mươi người này cũng đem lại lợi ích cho lam sáu thỏa mãn dục vọng binh quyền của anh ta nhưng cũng có một điều hạn chế ít nhất để anh ta không được chủ quan lúc gặp phải nguy hiểm có đủ thời gian g i ú p binh có thể cẩn thận đến đâu thì cẩn thận đến đó đây cũng là lý do vua lam tộc cử ra năm mươi người cải tạo trong lòng lam sáu cũng biết rõ tất cả những điều có lợi thì dĩ nhiên phải nhận lần hành động này anh ta không dự cảm được bất kỳ nguy hiểm nào anh ta hoàn toàn tin tưởng dự cảm của bản thân loại linh cảm này chưa bao giờ xảy ra sai sót không chỉ như thế anh ta còn cảm thấy bản thân mình khao khát mánh liệt đi vào di tích ấy trước đây anh ta cho rằng vì muốn lập công nhưng càng đến gần di tích ấy anh ta càng cảm thấy một sự kêu gọi không thể giải thích được dường như bên trong di tích ấy có thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh ta nó thu hút anh ta đi về phía trước di tích tình huống này chưa từng xảy ra trước đây vì vậy một người vẫn luôn ổn trọng như lam sáu lần này cũng thấy lo lắng thậm chí khiến anh ta cảm thấy rằng bản thân mình đang làm vì quyền lực kỳ thực điều khiến anh ta lo lắng là thứ bên trong di tích có trời mới biết nó là thứ gì nhưng anh ta tin tưởng dự cảm của bản thân ánh mắt lam s á u sáng quắc nhìn di tích càng lúc càng gần lúc đang tưởng tượng thứ thu hút anh ta rốt cuộc là gì đột nhiên lam s á u cảm nhận được sự khiết đảm một sự nguy hiểm khó tả bửa vây khắp thân thể nguy hiểm anh ta dự cảm được nguy hiểm ba một h à hệ hệ thống s u n g ngòi chương ba trăm lẻ năm rút lui và trùng hợp ngay lúc dự cảm được nguy hiểm toàn thân lam sáu đều căng hết cả lên rồi anh ta là một tên thích hứng giả vũ trụ cấp s khả năng là quan vọng giả thời gian cũng chính là dự chi giả trong tân nhân loại mà loại năng lực này chính là dự cảm được nguy hiểm ngay trước khi nguy hiểm ập tới đối với một chủng tộc mà nói đây là một năng lực liên quan đến sinh tử tồn vong mặc dù không thể sánh bằng suy luận giả hay nhị ngữ giả các thứ nhưng quan vọng giả thời gian tuyệt đối là năng lực mà mỗi dân tộc đều mong muốn sở hữu liên quan đến sinh tử tồn vong mà l a m sáu sau khi tự giác thức tỉnh trở thành thích hướng giả vũ trụ liên bắt đầu tiến hành các loại huấn luyện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lam tộc thậm chí vì để có được biện pháp huấn luyện tiên tiến quan trọng nhất lam tộc còn vì thế mà trả một khoản lớn nhưng kết quả đạt được cũng rất lớn trong hơn trăm năm sau khi lam sáu thức tỉnh đã giúp lam tộc thoát khỏi hai lần thai họa ngập đầu một lần là tấn công một khu trú ẩn nhỏ trước lúc tiến công lam sáu đột nhiên dự cảm được mức độ nguy hiểm rất cao hoàng đế và đại hội đồng hoàng gia của lam tộc lúc đó lập tức quyết định di rời toàn thể lam tộc không một chút mảy may v ă n khăn đến mấy thứ của văn minh vũ trụ cấp ba mà kết quả sau đó là phát hiện ra một sự tồn tại mạnh mẽ của nền văn minh nhân loại cấp bốn trong khu trú ẩn nhỏ đó ngoài lam tộc ra những nền văn minh nhân loại cấp ba của các dân tộc còn lại đều bị tiêu diệt hết chuyện này cũng khiến cho việc huấn luyện của lam sáu lúc đó bị tiêu hao rất lớn vì nâng cao phương pháp huấn luyện mà trả giá quá lớn những lời phàn nàn của quý tộc và hoàng tộc đối với chuyện này cũng yên ắng rồi từ nay về sau Địa được vị của Lam mới chính thức được người trên kẻ giới của Lam tộc thừa chính thức Tộc mới Sáu giới người nhận. trên kẻ lần thứ hai là lam tộc theo tuyến đường thường lệ phải đi qua một tinh hệ nhưng lam sáu cảm nhận được nguy hiểm ở trong đoạn hành trình này lúc đó hạm đội lam tộc đã dừng ở trong khoảng không vũ trụ nếu như thay đổi tuyến đường thêm một lần nữa là một chuyện vô cùng nguy hiểm nói không chừng sẽ bị lạc trong vũ trụ nhưng bởi vì xảy ra tình huống này lần đầu tiên lúc đó lam tộc có chút mê tín đối với những dự cảm của lam sáu vì vậy hết luận cuối cùng vẫn là lập tức thay đổi lộ trình nhưng lần này sau khi thay đổi tuyến đường xong hơn nữa lúc đến được điểm đích lam tộc mới biết từ lời của dân tộc khác tinh h à kia xảy ra tai nạn cấp vũ trụ hàng tinh kia bành trướng của sao khổng lồ đỏ sự biến động bức xạ và các loại hạt sao hàng tinh khiến nơi đó trở thành nơi cấm của văn minh vũ trụ cấp bốn lam sáu lại một lần nữa cứu cả lam tộc bởi vì hai chuyện lần này kỹ năng quan vọng giả thời gian của lam sáu đến bản thân anh ta cũng bắt đầu mê t í n rồi nhưng lam tộc dù sao cũng là đỉnh cao văn minh vũ trụ cấp ba gặp nguy hiểm là chuyện thường ngày dù số lượng của văn minh vũ trụ cấp bốn rất thưa thớt hơn nữa phần lớn là không có tung tích gì không biết đi theo hướng nào mà trong hệ thống sông ngòi này văn minh vũ trụ cấp ba đã hầu như có thể đi ngang rồi vì thế từ sau hai chuyện đó ngoài việc huấn luyện ra lam sáu đã cơ bản không dự cảm được nguy hiểm gì cho đến giờ phút này anh ta lại một lần nữa cảm giác được dự cảm nguy hiểm mà lâu nay không gặp hơn nữa dự cảm nguy hiểm lần này vẫn cách anh ta gần như thế vì thế nên toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh đồng thời từ ghế nhảy lên ung dung không thèm quan tâm tới trước mặt cứ vậy mà hét lớn dừng dừng tàu lại tất cả dụng cụ máy móc toàn bộ đều dừng lại không các máy móc khác không cần chỉ dừng tàu lại các nhân viên làm việc xung quanh đầu tiên ngây người ra lúc bọn họ nhìn thấy dáng vẻ lam sáu mặt mùi xanh lẻ đồng thời đổ đầy mồ hôi lại vừa nghĩ tới điểm đến của mình tất cả mọi người đều lập tức hiểu ra cũng đều toát mồ hôi lạnh và la hét nhưng trong vòng hơn mười giây mà thôi cả con tàu đã dừng lại trong không trung mà lúc này cách dấu tích cũng không quá xa rồi tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn lam sáu ai mà không sợ chết chứ l à dũng sĩ có thể không chết hay không phải chết đâu mọi người đã hiểu được lam sáu dự cảm được nguy hiểm nhưng nguy hiểm rốt cuộc có mãnh liệt và dữ dội t h ế nào thì bây giờ con tàu đã ở vị trí an toàn rồi tất cả đều nhìn lam sáu vì thế mọi người đều nhìn anh ta không chớp mắt lam sáu cũng cảm giác được điều nguy hiểm khi cả người bị nhìn chằm chằm anh ta phát hiện một khi tàu đã dừng lại dự cảm đó sẽ bắt đầu giảm đi nhưng nguy hiểm vẫn mơ hồ tồn tại chính là tồn tại trong nội bộ của dấu tích chẳng lẽ chô dấu tích này là dấu tích a n toàn nhưng là cái bây dấu tích như những lời phái bảo thủ kia sao nếu không thì tại sao một khi tiến lại gần lập tức cảm nhận được nguy hiểm nhưng sự hấp dẫn của dấu tích kia là gì chứ người ngoài chắc chắn không thể cảm nhận được chẳng lẽ là văn minh vũ trụ cấp cao phương thức huấn luyện cấp cao nhắm vào thích đứng giả vũ trụ sao lam sáu đã nghĩ rất nhiều nhưng đột nhiên một hồi âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh ta anh ta nhìn vào máy liên lạc ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh mở máy liên lạc ra đúng vậy cảm nhận được nguy hiểm vì thế tôi đã bảo dừng tàu lại người gọi tới là hoàng đế của lam tộc đương nhiên rồi bên cạnh anh ta chắc chắn không biết có bao nhiêu quý tộc và các nhà khoa học bọn họ vốn di yên tâm để lam sáu tự mình dẫn đội tới cũng vì tin vào kỹ năng quan vọng giả thời gian của lam sáu mà cho đến lúc lam sáu dừng tàu lại lam tộc từ trên xuống dưới đều không lo lắng. đều dưới lo sáu ợ Lam s ra lam sáu. Lam sáu cũng h hoàng chỗ u tàu Sáu. Sáu y ệ n ngoài mớn, liên đến gì ý Lam Lam Lam đế lập lạc của tộc tức c không giấu giếm thẳng thắn nói ra tình huống nguy hiểm mà anh ta cảm nhận được nhưng gần cuối anh ta còn nói ra một câu nhưng dòng cảm giác nguy hiểm này đang có sự giảm bớt có lẽ càng đến gần nguy hiểm hoặc là gần một trình độ nhất định mới khiến cho dấu tích biến động nói tóm lại vị trí đứng hiện tại của tôi cũng không có gì nguy hiểm câu nói này từ máy liên lạc truyền đến liên tục một hơi hiển nhiên người phía bên đó đều cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái nhưng rất nhanh sau đó hoàng đế lam tộc lại lập tức hỏi lam sáu trong tình huống này anh định sẽ làm gì đây rõ ràng là một loại đối với khảo sát năng lực rồi lam sáu trong lòng biết rõ anh ta lập tức trả lời tôi quyết định đi tiếp về phía trước một đoạn nữa để khảo sát phạm vi nguy hiểm của dấu tích này còn khoảng cách ngắn nhất của phản ứng như vậy chúng ta mới có được số liệu chuẩn xác nhất của di tích dù sao thì tôi cũng là quan vọng giả thời gian luôn là người thích hợp nhất để thăm dò dấu tích này tôi không đi thì ai đi chứ hoàng đế lam tộc khen ngợi anh có thể hiểu như vậy thì tốt rồi mặc dù có nguy hiểm một chút nhưng hoàng gia chúng ta tôn quý như vậy cũng bởi vì chúng ta có nghĩa vụ đem đến cho dân chúng cuộc sống phồn vinh nghĩa vụ và quyền lợi như nhau thời gian nguy hiểm này vừa hay là thời điểm hoàng tộc chúng ta cần gánh vác trách nhiệm đây là truyền thống của làm tộc chúng ta từ thời thượng cổ kế thừa cho tới hôm nay rồi anh có thể hiểu được điều này cũng không hổ danh l à m sáu anh được rồi tất cả giao cho anh lần thăm dò này không cần vội từ từ làm đi trước hết tốt nhất là khảo sát kỹ càng số liệu của dấu tích đó sau khi cuộc nói chuyện kết thúc lam sáu đã bình tâm lại anh ta cũng là một thích h ớ n g giả được đào tạo lâu năm biết rất rõ sử dụng năng lực quan vọng giả thời gian của mình như thế nào sau khi bình tâm lại anh ta đã ung dung ngồi vị trí của tư lệnh ra hiệu nói khởi động tàu dùng tốc độ đồng đều tiến về phía trước tiến gần với dấu tích cùng với sự chấn tĩnh lại của lam sáu đa số nhân viên ở đây cũng chấn tĩnh trở lại cả con tàu bắt đầu chậm chạp đi về phía dấu tích mà càng tới gần di tích dự cảm nguy hiểm của lam sáu lại một lần nữa xuất hiện nhưng bởi vì tốc độ của con tàu rất chậm nên dự cảm nguy hiểm của anh ta chỉ từ từ tăng thêm không tới đột ngột như lúc trước quả nhiên là càng tiến lại gần dấu vết những dự cảm nguy hiểm đó càng mạnh quả nhiên rất giống với cách thức sập bẫy dấu tích trong những tài liệu đó nhắc đến có điều loại dấu tích này thường thu được rất nhiều hơn nữa bình thường đều do ít nhất là năm cấp độ của nền văn minh bị thất lạc trở lên bố trí thậm chí trong tài liệu có nhắc đến cấp cao nhất là văn minh vũ trụ cấp bảy nói không chừng bên trong thực sự có thứ gì đó hấp dẫn ta trong lòng lam s á u nghĩ tới những điều này cũng dần dần cảm thấy nguy hiểm anh ta là một quan vọng giả thời gian thâm niên trải qua thời gian huấn luyện lâu dài đã có một bài nghiên cứu khoa học về dự cảm nguy hiểm nguy hiểm gì đủ để trí mạng nguy hiểm gì là cảnh cáo nguồn gốc khoảng cách của nguy hiểm đó vân vân đều có thể thông qua sự phân biệt rất nhỏ để có được xác nhận đây cũng là nguyên nhân anh ta để tàu tiến về phía trước với tốc độ như thế trên đường chậm chạp tiến vào bên trong tàu còn cách dấu tích càng ngày càng gần hơn sắp tới đã không còn nhiều khoảng cách nữa rồi đột nhiên ở phía cách xa dấu tích có một ánh lửa mặc dù chỉ lóe lên tức thì nhưng ngay lúc này dùng tất cả các dụng cụ quan sát dấu tích của tàu còn lập tức tiến hành dò xét ánh lửa đó đồng thời lấy hình ảnh lập thể phóng ra màn hình kia là một trong số ba vật thể phụ thuộc xung quanh dấu tích hiệu quả thật sự thì chưa biết được những vệ tinh bất quy tắc bao quanh dấu tích đây là lam tộc đã sớm phát hiện ra vật thể chỉ bởi vì chưa biết rõ nguyên nhân của dấu tích vì vậy mới không thể đi bắt lại đặc biệt là sau khi khoang đầu tiên nổ tung không lâu đã gây ra sự chấn động trong không gian điều này cũng khiến lam tộc càng thêm cảnh giác không dám tới gần những vật thể này lại không nghĩ rằng lúc này lại dẫn đến vụ nổ ở khoang thứ hai phát hiện không gian chấn động biên độ chấn động 32 c lê b vẫn còn tăng thêm biên độ cao nhất là 47 c lê b giá trị sóng trên dưới 12 c lê b giá trị sóng bắt đầu yếu dần dự tính hao tổn chất lượng chất lượng tổn thất 42%. có điều là một lần nổ ở phía xa bên ngoài nhưng phần lớn tin tức của vụ nổ lần này đã hiện ra ở màn hình bên cạnh khoa học của làm tộc đã có thể làm được điều này cùng lúc đó vừa hay là thời điểm r i ê n nguyên nghị đến lực hấp dẫn của anh ta trong tàu hy vọng đúng lúc phái ra hai cỗ người máy rời khỏi tàu trước sau chỉ cách vụ nổ chừng vài giây mà thôi quả là một sự trùng hợp nhưng sau khi hai cỗ người máy rời khỏi tàu đi vào trong không gian vũ trụ dự cảm nguy hiểm của làm sáu đã đạt đến cực điểm rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm anh ta đứng dậy h é t lớn toàn bộ tàu nhanh chóng lùi lại tránh xa khỏi dấu tích tốc độ nhanh nhất lùi lại đây là một cái bây dấu tích tôi đã xác nhận rồi đây là một cái bây dấu tích chí ít là có đầy đủ cái bấy di tích của không gian khoa học còn nghiên cứu tương đương với thích hứng giả vũ trụ đó là một cái bây dấu tích giàu có rất đáng để bỏ ra bất cứ giá nào để thu về ba cdb là đơn vị đo lường độ chuyển động của một vật thể chương ba trăm linh sáu thời gian của hai bên tin tức làm mang về một toàn tộc. mang lần nữa gây ra sự náo động của làm Lam sáu ra gây về sự như các quý tộc trước đây của lam tộc nói di tích văn minh thất lạc thời cổ xưa không phải là cải trắng gì mặc dù vũ trụ to lớn đến mức không thể tưởng tượng được bất kỳ hệ thống sông nào cũng to lớn đến mức cả một nền văn minh hàng tỷ tỷ năm cũng không chắc đạt được trình độ đó nhưng di tích văn minh thất lạc thời xưa vẫn không nhiều để gọi là di tích văn minh thất lạc thời cổ xưa đầu tiên phải là văn minh vũ trụ của rất lâu về trước sau khi toàn bộ tộc bị suy yếu thậm chí sau khi toàn bộ tộc bị biến mất một cách triệt để tạo vật hay hạm đội mà bọn họ để lại những thứ này mới đủ được xem là di tích thật ra như vậy mà nói di tích trong vũ trụ thật ra nhiều đến mức không thể tưởng tượng được nhưng thật ra thì không phải như vậy các con tàu văn minh vũ trụ cấp thấp sau khi đến thời kỳ suy yếu rất có khả năng sẽ bắt đầu tiêu vong cùng với chúng t à u vì tiêu chuẩn của khoa học kỹ thuật quá thấp nếu không có người hợp cách tiến hành điều khiển và giữ gìn rất có khả năng sẽ tự hủy diệt bằng cách đâm vào nhau hoặc tự nổ hoặc có thể đâm vào các tinh thể khác vì vậy thông thường cái gọi là di tích văn minh thất lạc cổ xưa tối thiểu nhất là văn minh vũ trụ cấp bốn mới đủ để bảo lưu lại mặc dù cũng có số ít di tích của văn minh vũ trụ cấp một hai ba được bảo lưu nhưng những di tích này hoặc nói cách khác là phi thuyền thật ra hoàn toàn không đủ tư cách để gọi là di tích nhưng văn minh vũ trụ cấp bốn trở lên số lượng chắc chắn ít hơn di tích văn minh vũ trụ cấp một h a ơ i ba hơn nữa còn ít hơn rất nhiều hơn nữa văn minh vũ trụ cấp bốn tương đối mà nói là nền văn minh được phát triển tốt nhất di tích văn minh vũ trụ cấp ba sau khi mất một khoảng thời gian nhất định cũng có thể bị phá vỡ tổn thất cơ bản sẽ không quá lớn vì vậy di tích văn minh vũ trụ cấp bốn thường bị phát hiện ngay khi chúng vừa hình thành hầu như không có ngoại lệ vì vậy cái gọi là di tích văn minh thất lạc cổ xưa thường chỉ những tạo vật được giữ lại từ các nền văn minh vũ trụ cao cấp những di tích này thường cất giấu những bí mật to lớn còn có một nền khoa học kỹ thuật khó có thể tưởng tượng được nhưng đồng thời cũng tồn tại những nguy hiểm to lớn không cách nào hình dung được loại di tích này được gọi là di tích của cái bấy giàu có tin tức làm sáu mang về cho lam tộc lại kích thích tham vọng của mọi người trong lam tộc di tích của cái bấy giàu có thật sự cần dựa vào vận may mới có thể tồn tại được mặc dù nó cực kỳ nguy không cẩn thận là có thể làm một thiên hà biến mất tiện thể cũng làm nền văn minh được phát hiện biến mất đây có thể nói là sự tồn tại nguy hiểm nhất nhưng đồng thời một khi di tích như thế được phá giải lợi ích đạt được là vô cùng to lớn l cấp cấp sự tồn tại của lam tộc không dùng năm để tính rất có thể sẽ dùng kỷ nguyên của vòng quay của hệ thống sông để tính nếu có nhiều cơ duyên nói không chừng nói không chừng lam tộc cũng có thể trở thành văn minh cao cấp của vũ trụ đương nhiên rồi nội bộ của lam tộc không phải không nghi ngờ nhưng người nói ra kết luận này là lam sáu người thích ứng vũ trụ cấp s duy nhất của lam tộc còn là một người quan sát thời gian từng hai lần cứu lam tộc lời của hắn hầu như là kết luận có quyền lực nhất đặc biệt trong việc phát hiện một số tàn tích các vụ nổ không gian biến động được tìm thấy trong những di tích tất cả những thứ này đều nói rõ một việc hàm lượng khoa học kỹ thuật của di tích này quả thật cao đến mức không thể tưởng tượng được đây dường như cũng chứng nhận kết luận của lam sáu vì vậy giọng nói nhỏ bé này nhanh chóng được chôn cất trong bài diễn thuyết cuồng tín đương nhiên lam tộc là văn minh vũ trụ cấp ba thành t h ụ đương nhiên không thể vội vàng vào bên trong của các tàn tích như văn minh văn minh vũ trụ cấp hai càng biết nhiều ngược lại sẽ càng sợ hãi loại bẫy di tích giàu có này rất có thể gây ra một thảm họa ngoài sức tưởng tượng thậm chí còn nghe nói một số văn minh vũ trụ cấp cao cũng có một loại tấn công siêu tầm xa thông qua không gian trực tiếp đối với mục tiêu tạo thành một vũ khí hủy diệt đối với mục tiêu văn minh đây chính là thảm họa ngoài sức tưởng tượng chính vì như thế trong tình huống hiện tại đây chính là cách an toàn nhất để mở khóa đống hôn đột này các hành động xâm nhập trực tiếp giống như lam sáu trước kia không còn khả thi nữa lam sáu cũng hiểu tất cả nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cam tâm vì hắn càng lại gần di tích đó càng phát hiện bên trong di tích ấy có thứ gì như đang hấp dẫn hắn vậy đó là một sức hút vượt qua cả thời gian không gian thậm chí tất cả các chướng ngại vật đều đạt đến chiều sâu tinh thần của mình loại sức hút này thậm chí khiến hắn không cách nào k i ể m chế được hoặc không muốn k h ô n g chế hắn biết bên trong di tích đó chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng với hắn hắn cực kỳ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào bên trong di tích ấy cái gì muốn tạo ra một rào cản năng lượng hoàn mỹ ngày thứ sáu t r m sáu trở về lam tộc cũng là buổi sáng sớm ngày thứ mười bốn phát hiện di tích lúc hắn đang xem tờ báo hoàng gia hôm nay thì đột nhiên hắn thấy trước mặt mình xuất hiện một từ ngữ quan trọng lúc này hắn ngồi không vững ngồi không vững nữa sau khi ăn sáng hắn vội vàng chạy đến đại nghị viện hoàng gia hắn nhanh chóng biết được tin tức chân thực từ các quý tộc đúng vậy lam tộc dự định tạo ra một rào cản năng lượng hoàn mỹ phạm vi là trong phạm vi các thành phố lớn nhỏ của hạm đội lam tộc cái gọi là rào cản năng lượng hoàn mỹ là chế tạo một loại máy có công suất lớn đồng thời cũng có thiết bị tạo khiên năng lượng với một loạt các chức năng phòng thủ đây không phải là loại năng lượng phòng hộ thông thường tuy nguyên lý giống nhau nhưng hiệu ứng thay đổi định tính do sự thay đổi định lượng làm cho lá chắn có khả năng bảo vệ không thể tưởng tượng được đây là cách phòng thủ mạnh nhất của văn minh vũ trụ cấp ba trên thực tế xét về khả năng phòng thủ văn minh vũ trụ cấp bốn không cao hơn văn minh vũ trụ cấp ba là bao nhiêu vì vậy khoa học kỹ thuật này thực ra là phương thức phòng thủ mạnh nhất của văn minh vũ trụ cấp ba thậm chí đủ để bảo vệ chống lại các vụ nổ hàng t i n h trong thời gian ngắn thể hoàn mỹ đề cập đến trạng thái kỹ thuật số hoàn hảo như dòng vàng các hình thái và vật thể cấu tạo của thể hoàn mỹ có năng lực phòng ngự mạnh nhất tiêu hao ít năng lượng nhất lực công kích mạnh nhất muốn đạt đến năng lượng bảo hộ cấp cao này thì tối thiểu nhất phải có khoa học kỹ thuật của văn minh vũ trụ cấp ba mới được nhưng lam tộc mới chỉ có khoa học kỹ thuật chủng tộc thôi bất luận như thế nào muốn phát giác c h â của di tích cũng phải đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của cả bộ tộc vì vậy dùng lượng lớn sức người sức của làm ra loại máy móc phòng hộ này quả thật tương đương với tất yếu nói cách khác lam tộc k h ô n g có hệ thống trí tuệ nhân tạo chính vì như thế Muốn chế theo tin tức được đại hội nghị hoàng gia thời gian bước đầu tiên của công trình này ước tính khoảng ba ngày lam sáu biết những điều này rất là bình thường đây mới là thái độ của một nhà lãnh đạo có trách nhiệm cũng không để người của mình gặp nguy hiểm hoặc ít nhất là ngăn chặn tình trạng này đến mức tối thiểu nhất nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác nôn nao đến khó tả công tước lam quang có nên cần một phi thuyền không người lái tiếp cận di tích này hay không lúc ăn trưa lam sáu mời một quý tộc họ lam quang mặc dù họ của hắn không phải chỉ là một chữ lam nhưng tổ tiên của hắn cũng mang dòng máu quý tộc cũng là một trong những thủ lĩnh trong đại hội nghị hoàng gia ở thời điểm hiện tại công tước lam quang liếc nhìn lam sáu đang ăn một cách từ tốn rồi nói chúng tôi không dám mạo hiểm không ai biết cơ chế nổ của di tích này là như thế nào có lẽ tính mạng hoặc vật chất đến gần không ai trong chúng ta dám khẳng định xét cho cùng chỉ còn một phụ kiện cuối cùng trong di tích này đây có lẽ chính là lời nhắc nhở cuối cùng trước khi chế tạo xong thiết bị bảo hộ tôi tuyệt đối không đồng ý để bất kỳ một phi thuyền nào đến gần di tích đó đương nhiên tàu vũ trụ khinh sát không người lái cũng sẽ không được sử dụng anh nên biết rằng làm tộc chúng ta không có hệ thống trí tuệ nhân tạo sau khi lam sáu nghe công tước lam quang nói sự nôn nóng trong lòng hắn càng được thể hiện rõ hơn cuối cùng hắn không nhịn được nữa nói rất xin lỗi ngài công tước mặc dù không biết tại sao nhưng tôi luôn có một dự cảm nếu chúng ta không nhanh lên rất có khả năng chúng ta sẽ mất đi cơ hội tiến và o bên trong di tích công tước lam quang kinh ngạc một lúc rồi nhìn chăm chăm vào lam sáu một lúc lâu sau mới nói theo như tôi nghe nói lam sáu điện hạ người còn chưa đạt được quang vọng giả thời gian cấp hai phải không lam sáu có chút xấu hổ hắn gật đầu nói đúng vậy là tôi đã lãng phí tiền thuế của lam tộc bỏ ra không không không tôi không có ý đó công tước lam quang vội vàng nói sự tiến bộ của bộ điều hợp của vũ trụ không liên quan gì đến sự đóng góp của chúng ta không ai trong chúng ta buộc ngài phải tiến lên thậm chí bản thân ngài cũng không thể ép bản thân mình tôi chỉ nói trước khi đạt được quang vọng giả thời gian cấp ba điện hạ người không phải có năng lực dự đoán hay sao ngoài việc cảm thấy nguy hiểm ngài có lẽ không có cách nào dự đoán quỹ tích của tương lai có phải như vậy không lam sầu im lặng thở dài và nói không sai đúng là như vậy vậy tôi xin được nói thẳng công tước lam quan gật g đầu nói điện hạ người trong việc lần này đã đạt được đủ công vân hoàng đế và đại nghị hội đã chỉ định lấy tên ngài làm tên của hạm đội thứ 46, vì vậy đừng nên quan tâm công h â n và binh quyền quá tương lai còn dài lắm ngài còn là người phải lãnh đạo làm tộc chúng ta cả ngàn năm sao ngài có thể vội vàng như vậy chứ cứ lặng lẽ chờ đợi đi chúng ta tất yếu sẽ lam sáu không nghe tiếp mặc dù hắn cũng nghi ngờ cảm giác trong lòng là sai nhưng những kinh nghiệm trong quá khứ khiến hắn càng tin vào khả năng dự đoán của mình vì vậy hắn quyết định ngày mai hoặc ngày mốt sẽ dẫn đầu một đội quân trung thành nhất thăm dò di tích đó lần thứ ba lần này nhất định phải vào bên trong di tích đó cùng lúc đó trong tàu đã qua mười mấy ngày chờ đợi đội thám hiểm người ngoài hành tinh thứ hai đã đến gần nhưng lúc này có thể chuyển đổi kiểm soát từ xe rô còn một ngày nữa chương ba trăm lẻ bảy một ngày lam sáu là người nắm trong tay binh quyền trong lam t ộ c nói bạn có quyền thì tức là bạn có quyền thần hạ c h i thần phi vương c h i thần đây là đạo lý được l à m tộc vững tin từ trước đến nay bởi vì trong lịch sử l à m tộc đây là biện pháp đã nhiều lần giúp l à m tộc hưng ơ thịnh trở lại thậm chí có lần đối mặt với nguy hiểm tốc độ chính nó đã làm cho l à m tộc vốn sụp đổ lần nữa vực dậy trở lại có thể nói đây là t ổ tông c h i pháp ở trên có hoàng đế ở dưới có nhân dân tất cả đều một lòng vững tin và bảo vệ đạo lý này nói một cách đơn giản cho dễ hình dung nhà của tôi chỉ cần tôi không cho phép thì hoàng đế cũng đừng h ỏ n g vào được đương nhiên quyền lực cũng đi đôi với trách nhiệm 46 hạm đội mà lam sáu đã chia cấp dưỡng tiền lương nhân viên bao gồm các loại linh kiện thay thế s ă m sửa vũ khí cùng công tác bảo vệ tất cả số tiền này đều do lam sáu tự chi trả có điều với số tài sản của lam sáu thôi cũng đủ để trèo chống mọi thứ rồi cho nên ông ta không hề lo lắng việc mấy hạm đội ăn đến tàn mạc tiền của mình điều l à m sáu lo lắng bây giờ là nên tìm phi thuyền như thế nào để đi đến chỗ di tích tìm từ chỗ các c h i hạm đội hay tìm ở những chỗ có liên quan thật ra bốn mươi sáu hạm đội hiện đang là cấp dưới của ông ta theo tiêu chuẩn đạo đức mà làm tộc đặt ra thì tuyệt đối không thể phản bội ông ta được nhưng không phản bội thì chẳng phải là một lòng kiên định đi theo ông ta sao điều này cần phải tương tắc và chịu sự khống chế lẫn nhau thì mới được mỗi một ngày qua đi không một tiếng nó sẽ khiến ông ta cảm thấy di tích như dần biến mất cho nên ông ta không thể đợi cho khoảng thời gian này trôi qua được cho nên khởi hành tàu du lịch đơn xin khởi hành của lam sáu được trình lên ở trạm giám sát không gian lam tộc có đ ă n g rõ nội dung lá đơn là ông ta dự định dùng tàu du lịch để rời khỏi tàu mẹ lam tộc nhưng không lâu sau tin tức này chuyển tới hai giới quý tộc lam tộc ngay cả hoàng đế cũng biết lúc này hoàng đế lam tộc đang dùng bữa tối sau khi biết được tin này ông ta chỉ khẽ nhíu mày rồi hỏi một vị quý tộc ở kế bên lam sáu định làm gì dùng tàu du lịch để tiếp cận di tích sao trong số mấy vị quý tộc dùng bữa cùng hoàng đế lúc đó có một người cười và nói rằng lúc chiều công tức lam quang đã hỏi lam sáu điện hạ lam sáu điện hạ nói là định tiếp tục thăm dò di tích thu được càng nhiều số liệu và tin tức của di tích thì sẽ càng giúp ích được cho công tác sau này hoàng đế im lặng một lúc rồi mới lặng lẽ gật đầu nói chắc là đạo lý này tàu du lịch khá nhỏ nên sẽ linh hoạt hơn tàu quân dụng nếu không có ý định khai phá di tích mà chỉ đơn giản là thăm dò thôi thì tàu du lịch chắc chắn phù hợp hơn tàu quân dụng thế ông ấy định dẫn theo bao nhiêu người một quý tộc khác liền trả lời trong báo cáo của ông ấy chỉ ghi có mười người cộng thêm điện hạ cũng chỉ có mười một người ngoài năm sinh vật cơ khí hóa cấp hai ra thì còn có năm điều khiển viên hoàng đế ồ một tiếng uống một ngụm máu của tộc mạch động rồi nói ngay cả năm mươi sinh vật cơ khí hóa của đội cận vệ cũng không có động tính gì hả? thế thì yên tâm đi người ít như vậy chắc chắn không dùng để thăm dò vết tích lam sáu cũng biết tính toán đó chứ dù gì cũng là thời gian quan vọng giả khả năng dự đoán trước nguy hiểm mạnh hơn chúng ta rất nhiều tuổi trẻ mà cùng danh lợi và muốn dành nhiều công trạng cũng là điều dễ hiểu thôi đáng được tha thứ và như vậy sau bữa tối ngày hôm đó không lâu lam sáu đã có được quyền làm chủ về việc khởi hành tàu du lịch sáng ngày mai tàu du lịch của ông sẽ có thể rời khỏi khu vực của tàu mẹ lam tàu cùng lúc này bên trong tàu hy vọng diêu nguyên nhâm đ ạ o hoa ản vương quang chính ba lệ cùng các thành viên của tiểu đội h ắ c tinh còn có đa số các c h i tình giả tất cả đều đang tập hợp trong phòng hội nghị bí mật mà hai nấy cũng đều lộ rõ sự khẩn trương gấp gáp họ đang đợi thích hiểu điều đem tới thông tin mà họ cần qua một ngày nữa là tới thời hẹn giao ước với s ế rổ nhưng ai biết được là sệ rổ có thực hiện trước thời hạn hay không hay là tiếp tục kéo dài thời gian trong mấy lần thực hiện bước nhảy trước đây chỉ có một lần sệ rổ xuất hiện trước thời gian giao hẹn một tiếng những lần còn lại đều trễ mấy tiếng có khi tận mười mấy tiếng mới xuất hiện không ai biết nó sẽ xuất hiện sớm hay muộn nhưng tóm lại bây giờ thời gian chính là tất cả thích hiểu đ i ề u đang ở nhà và ngồi trước máy tính một khi liên lạc được x e rộ anh ta sẽ lập tức báo cho phòng hội nghị bí mật thông tin này diễu nguyên lại hút thêm một điếu thuốc anh có chút sốt ruột nên dập tàn thuốc ngước mặt lên nhìn đồng hồ lúc này mới nói với những người xung quanh đã hơn tám giờ rồi hay chúng ta đi ăn cơm đi người là sát cơm là thép lát nữa có thể là phải tiếp tục thức thâu đêm không ai trong chúng ta dám đi nghỉ ngơi nhưng không ăn cơm thì sao được chứ nghe theo mệnh lệnh của diêu nguyên không bao lâu thì bữa tối đơn giản đã được chuẩn bị tương tất mỗi người một phần đủ no đương nhiên mấy món này không giống những món trong nhà hàng đình đám làm ra đây chỉ là món do bộ phận chế tắc làm ra thôi nhưng bây giờ làm gì có tâm trạng nào để ăn chứ chỉ có mấy người có thể ăn nổi thôi ngoài thành viên tiểu đội hát tinh ra thì chỉ có chương hàng người đã từng được tiểu đội hát tinh huấn luyện mới có thể ăn nổi hoặc tự ép bản thân ăn thôi lúc này trong lòng những người còn lại xoắn cả lên làm sao có thể nuốt nổi cơm cơ chứ diễu nguyên vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát tâm trạng và cử chỉ của tất cả mọi người anh thở dài nhưng không hề trách móc những con người yếu ớt trước mặt mình cái chết đến trong nháy mắt nhưng chỉ cần có dung khí là được chờ đợi và chịu đựng sự dày vò lâu như vậy nhưng không ai biết được giây tiếp theo có xảy ra tình huống đột nhập của người ngoài hành tinh hay không tất cả những điều cần làm lúc này không đơn thuần là d ũ n g khí mà còn là một trái tim cứng rắn và một tinh thần thép đó là tinh thần mà chỉ một chiến sĩ thực thụ mới có chứ không phải những là con người bình thường này cho nên cũng không cần trách bọn họ làm gì còn một ngày một ngày cuối cùng van xin đó xé rô mày nhất định phải đến kịp lúc diêu nguyên nói thầm trong bụng lúc này đột nhiên nhớ đến cảnh tượng điều động robot quan sát mấy ngày trước đúng lúc đó anh nhớ đến khoảnh khắc mà mình hoàn toàn bị thu hút bởi tân nhân loại trong tình huống đó cuối cùng anh đã không thể kiên nhẫn mà điều động robot quan sát sau này khi robot quan sát quay về d i ê u nguyên và mọi người nhìn thấy hình ảnh mà robot chụp được thì trong lòng mới thật sự nhẹ nhõm trong một không gian vũ trụ cách tàu không xa một chiếc tàu dài tầm mấy trăm mét đang dừng lại ở đó đây rõ ràng là đội thăm dò của người ngoài hành tinh đang dự định tiến vào bên trong tàu tuy lúc nhìn thấy hình ảnh này phi thuyền đã cách tàu rất xa nhưng mọi người đều cảm thấy sợ hãi nỗi sợ hãi này thật sự rất khó để miêu tả lỡ như lúc đó không điều động robot quan sát thì chiếc phi thuyền này chẳng phải là lập tức tiến vào bên trong tàu rồi sao lúc đó nhân loại có còn đường xuống không có lẽ là d i ê u nguyên sẽ khởi động cơ chế tự nổ khiến cho nhân loại hoàn toàn bị biến mất trong vũ trụ t r ă n g nỗi sợ hãi này thậm chí còn khiến cho mấy nhà khoa học lớn tuổi ngất xu tại chỗ bây giờ vẫn còn hai nhà khoa học đang nằm trong bệnh viện cho đến hôm nay dù người ngoài hành tinh vẫn chưa đột nhập vào bên trong tàu nhưng ai biết được rằng lúc nào thì bọn chúng phái đội thăm dò thứ ba chứ đặc biệt là trong lúc họa ản đã mất đi khả năng dự đoán d i ê u nguyên nghĩ tới đây lại nhìn về phía họa ản cô gái nhỏ đang mặc một cái áo lông dày bao lấy toàn thân thật ra nhiệt độ trên tàu luôn được giữ ở mức 20 độ hơn không nóng cũng không lạnh và ạ n mặc dày như vậy chắc là do cô bé suy yếu lắm rồi sắc mặt của cô gái nhỏ trắng bệnh ngồi ở đó ngáp mãi không thôi đừng nói chi là ăn ngay cả ngồi thôi cũng dường như tiêu hao hết sức lực của cô bé rồi cả người cô ốm yếu nhưng lúc ở bệnh viện lại không kiểm tra được tình trạng bất thường nào thật ra d i ê u nguyên và những người khác đều biết chỉ cần không để cô sử dụng năng lực dự đoán nữa thì những triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất nhưng trong tình thế cấp bách trước mắt cho dù mất đi năng lực dự đoán nhưng hòa ạn vẫn có thể là sợi dây cứu sống nhân loại đó là lý do mà không ai dám lên tiếng bảo hòa ạn đi nghỉ ngơi ngay cả hòa ạn cũng tự cắn răng chịu đựng chính vì lý do này nên lúc nào bộ dạng của cô cũng trông mệt mỏi thiếu sức sống hai còn một ngày nữa thôi nếu như có một lời dự đoán chính xác thì tốt biết mấy diễu nguyên cứ ôm ấp ý nghĩ như vậy mà ăn hết phần thức ăn cuối cùng đang định đưa đĩa ra thì h ò a ả n bất ngờ khẽ kêu lên cô đứng lên sắc mặt hoảng hốt đến rồi cháu nhìn thấy rồi ngày mai có một chiếc phi thuyền nhỏ tiến vào tàu có sáu người ngoài hành tinh bước xuống bọn chúng vào rồi người ngoài hành tinh lần nữa vào được bên trong tàu chúng ta xong rồi khoan đã thích hiểu u đ i ề đưa tin tới s ê rô đã xuất hiện nó xuất hiện rồi sau khi câu này cất lên tất cả mọi người đều im lặng bọn họ nhìn chằm chằm về phía hỏa ạn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô gái nhỏ mọi người liền chuyển tầm nhìn về phía diêu nguyên diêu nguyên nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh xanh xao của hỏa ạn cả người cô bé còn đứng không vững trong lòng anh có chút đau xót nhưng nhân loại hai mươi vạn người kia thì sao anh cắn chặt môi và nói sử dụng pháo quỹ tích siêu tử dùng tháo quỹ tích siêu từ làm nổ tung chiếc phi thuyền nhỏ này sau đó chúng ta lập tức thực hiện bước nhảy sắc mặt của họa ạn liền trở nên trắng rồi từ trắng chuyển sang xanh đây chắc chắn là phản ứng mà năng lực dự đoán sinh ra cô nôn ra máu sau đó cả người l o ạ n t r h ạ n g như s ắ p ngã bên cạnh không có gì để bầu víu cô liền nói phi thuyền bị đánh tan rồi không có người ngoài hành tinh tiến vào bên trong tàu không tiêu rồi tàu hy vọng bị hủy diệt hạm đội của người ngoài hành tinh từ xa bắn rất nhiều mũi tên năng lượng tàu bị t r ô n vùi trong đống m ũ i tên đó rồi nói xong câu này hoa án liền ngất xỉu gương mặt của cô không còn trắng bệch nữa mà chuyển sang một màu đỏ như máu trông rất giống hồi quang phản chiếu lời tiên đoan thứ hai cất lên cả phòng hội nghị lại trở nên im lặng ánh mắt của mọi người lần nữa dồn về phía diêu nguyên sắc mặt của diêu nguyên cũng bắt đầu trở nên lúc trắng lúc xanh vậy thì bắt những tên người ngoài hành tinh này làm tù binh phải để cho hạm đội người ngoài hành tinh này trong tình thế ném chuột sợ ỡ bình nhân lúc này chúng ta lập tức thực hiện bước nhảy và trốn thoát lao vương tập hợp tất cả chiến sĩ liên sao nghe lệnh phân những con hắc long sáu chân trưởng thành cho đội chiến sĩ liên sao chúng ta phải chế ngự những tên người ngoài hành tinh xâm lược này trong thời gian ngắn nhất chương ba trăm linh tám đến rồi hoa an đã trở thành người thực vật cái gọi là nửa đời sống thực vật chính là đã xác nhận chết nao nhưng rất kỳ lạ là trong nao vẫn có một loại sóng không giống với sóng điện nao lắm vô cùng yếu ớt đây chính là tình trạng trước mắt của m ọ d i s ờ n một loại ngủ sâu đặc biệt chỉ có ở loài người nhưng không ai biết họ sẽ ngủ bao lâu trước mắt khoa học kỹ thuật của loài người cũng chưa đủ tiêu chuẩn để cứu sống bọn họ diễu nguyên đứng trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn hòa ạn đang nằm trong phòng vô trùng siêu điện tử gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh như đang ngủ lòng anh thật sự vô cùng đau đớn trong sự kiện gặp gỡ với nền văn minh vũ trụ cấp ba này hoa ạn là người có công lao to lớn nhất nếu không phải nhờ năng tự tiên đoán của cô bé tàu hy vọng rất có thể bị giam lỏng vào lúc nào không hay thậm chí rất có thể đến cả việc tự phát nổ cũng không thể làm được để cho nền văn minh vũ trụ cấp ba giam lỏng toàn thể từ điểm này hoa ạn có thể nói là xứng với danh xưng đấng cứu thế của loài người thậm chí còn xứng hơn cả anh người cũng được tôn sưng là đấng cứu thế gấp nhiều ln nhưng cô chỉ là một cô bé diêu nguyên vẫn nhớ rõ lúc vừa lên tàu hy vọng họa ản chỉ là một cô bé mới có mấy tuổi vì lý do loạn thế ở địa cầu khi đó cô đói đến mức chỉ còn da bọc xương chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng đặc biệt khi diêu nguyên tiếp đãi cả nhà họa ản nhìn bộ dạng của đám người văn hóa và đứa bé như đã bị bỏ đói mấy chục năm rồi vậy liên tục nhét thức ăn vào miệng mình hơn nữa tọa ạn bé nhỏ còn b ẽ n l ẽ n hỏi anh có thể mang thức ăn về nhà không vì buổi tối sẽ còn đói nữa khi có r i ê n nguyên cảm thấy vô cùng thương xót ai cũng không ngờ được một cô bé lúc lên tàu hy vọng mới có mấy tuổi đó đến ngày hôm nay lại có thể cứu vớt toàn bộ nền văn minh loài người cái giá phải trả là kỹ năng tân nhân loại của cô bé bị quá tải cũng như mọi di sởn của năm đó biến thành trạng thái người thực vật như bây giờ không biết mấy năm hay mấy mươi năm nữa thậm chí có thể cả đời cũng không bao giờ tỉnh lại cái giá này thật là quá lớn diễu nguyên im lặng ngồi bên giường bệnh của h ọ ạn anh ngước nhìn đồng hồ treo tường bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng bận rộn sắp xếp cả một ngày đội chiến sĩ liên sao hắc long sáu chân những lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất của tàu hy vọng đã được bố trí sẵn sàng đồng thời c qn l phải khuyết trương bộ phận cấp quản lý đặc biệt là nhân viên thao tắc bước nhảy không gian không được để họ xảy ra khủng hoảng trong lúc thực hiện tránh việc thực hiện bước nhảy không gian thất bại việc này thật khiến cho người ta phiền muộn vậy nên cho đến tận lúc này diêu nguyên mới có thời gian rảnh việc làm đầu tiên của anh chính là đến phòng bệnh của hỏa ạn sự hy sinh của chúng ta không biết vì sao diêu nguyên nhìn hỏa ạn đang ngủ say thì trong lòng đột nhiên xuất hiện những chữ này sự hy sinh của chúng ta vì sự tiếp diễn của loài người vì sự tiếp diễn của văn minh vì sinh tồn thậm chí là vì ước mơ to lớn trong lòng một hành tinh màu xanh hành tinh mẹ trong tương lai của loài người vì tất cả những thứ này trong mười mấy năm từ khi rời khỏi địa cầu con người thật sự là đã hy sinh rất nhiều rất nhiều sự hy sinh của dân chúng của quân nhân của tân nhân loại mọi di sơn đến giờ vẫn đang ngủ hoa ạn cũng vẫn sẽ tiếp tục ngủ còn những anh em trong tiểu đội hát tinh nữa còn có ưng tất cả thật quá tờ ờ ơ mở trọc d i ữ u nguyên ngồi bên giường bệnh túi đầu hai tay che lấy gương mặt sự hy sinh tờ g i ờ ơ mở trọng này lặp lại ln ờ này đến ln ờ khác tờ g i ờ ơ mở trọng đến mức anh cảm giác mình không gánh nổi nữa cho dù anh là lãnh tụ của tàu hy vọng cho dù rất nhiều người cho rằng anh sẽ dẫn dắt loài người đi tiếp tất cả đều là công lao của anh vì thế anh là đầng cứu thế của loài người nhưng chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ tàu hy vọng có thể đi đến ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ xương máu của những người anh hùng không quản ngại hy sinh dùng máu thịt của mình để đánh đổi nhưng tất cả thật sự đã quá thờ giờ ơ mở trọ nếu n loài người chúng ta có khoa học kỹ thuật cao hơn nếu bây giờ chúng ta là nền văn minh vũ trụ cấp ba nắm giữ được khoa học kỹ thuật của nền cách mạng công nghiệp ln thứ năm nếu như nếu như tất cả đều là thật vậy không phải sẽ không còn có những sự hy sinh như vậy nữa hay sao không có sức mạnh thì không cách nào bảo vệ được những thứ mà mình yêu quý không bảo vệ được người trong tộc mình không cách nào duy trì được nòi giống loài người vì thế sức mạnh 6 giờ 30 sáng diễu nguyên ngồi trong nhà ăn của quân doanh cùng các chiến sĩ liên sao dùng bữa sáng người vừa mới ngủ dậy người thì cả đêm không ngủ tiếp theo đây họ sẽ phải luôn mặc chiến giáp liên sao cho đến khi tín hiệu của thích hiểu đ i ề u được chuyển tới khi đó cũng chính thời điểm chiến hạm của người ngoài hành tim xâm nhập vào bên trong tàu hy vọng thời gian cứ như vậy trầm rãi trôi qua lúc hỏa ạn đưa ra lời tiền t r i thì đã ở trong trạng thái gnn hôn mê rồi cô bé còn chưa kịp nói ra thời gian và địa điểm xâm nhập của chiến hạm ngoài hành tinh thời gian duy nhất có thể xác định được đó chính là vào lúc thích hiểu đ i ề u phát thông tin tới khi đó cũng trùng hợp chính là thời điểm mà tàu của người ngoài hành tinh đi vào cũng như vậy tuy địa điểm chưa được nói ra một cách xác định nhưng trong l n n n n n n n n n a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n h n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n h n n vị tư khảo giả, n g ư ờ i suy n g h ĩ một đầu mối vô c ù n g l ớ n n h ữ n g vị trí a n t o à n để phát ra pháo q u n tích siêu t n của cả tàu hy v ọ n g c ũ n g chỉ có một vài chỗ. ngoài những vũ khí cố định ra thì chỉ còn một vài cảng ra v à vũ trụ mới đủ an toàn để phóng pháo quỹ tích siêu tử nếu không uy lực của vũ khí này trước nhất đã đánh thủng tàu hy vọng vì thế mà vị trí xâm nhập của tàu người ngoài hành tinh cũng cơ bản được xác định những cửa cảng vũ trụ trong cùng một hướng đó về căn bản ngoài những vị trí phòng ngự chỉ có một số lượng ít chiến sĩ liên sao làm nhân viên tờ u n n cha có thể bị t r ọ c thủng ra thì tám trên mười phần nhân số của binh sĩ liên sao đều đã tập trung ở những cửa cảng vũ trụ dẫn theo tất cả những con hắc long sáu chân chỉ đợi tàu của người ngoài hành tinh vào là được giờ phút này diêu nguyên đã mặc chiến giáp liên sao màu đỏ thấm lên người nói với vương quang chính người cũng đang mặc chiến giáp liên sao lao vương anh không cờ ơ n l ở sang đây nữa anh đến trung tâm điều khiển của tàu hy vọng đi khi tín hiệu của thích hiểu điều đến thì lập tức thao tác bước nhảy không gian cho tàu hy vọng thời gian đương nhiên là càng nhanh càng tốt theo tôi tính toán chúng ta muốn tiêu diệt đám người ngoài hành tinh này trước khi thực hiện bước n h ả y là chuyện không thể nên đành phải cùng chúng nhảy vào tôi sau đó khi đến không gian vũ trụ mới chúng sẽ trở thành như cây không dễ chúng ta sớm muộn gì cũng diệt được bọn chúng vương quang chính cờ hờ ớ n chờ một chút rồi nhìn về phía diêu nguyên nói anh cẩn thận một chút n ê n văn minh ngoài hành tinh này có vũ khí năng lượng đấy không biết khả năng phòng hộ của chiến giáp liên sao đối với loại vũ khí năng lượng này được bao nhiêu tóm lại là phải nên cẩn thận một chút tôi đến trung tâm điều khiển đây có bất cứ chuyện gì thì liên lạc ngay với tôi nói xong vương quang chính kính cẩn trào rồi đi về hướng hành lang không chút do dự tiếp theo chính là thời gian chờ đợi dài dang dặc tất cả mọi người đều chờ đợi trong sốt u ruột thời gian chờ đợi trôi qua thật chậm rãi ở trong phòng của mình thích hiểu diệu chính là người sốt ruột nhất trong toàn bộ mọi người vì lúc hắn truyền đi tin tức chính là bắt đầu của cả một chiến dịch từ sau khi biết được mọi chuyện vào ngày hôm qua hắn không thể nào chấm mắt hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình những sợi gân máu nổi lên khiến mắt hắn trông thật dữ tợn l a m ơn tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố gì thích hiểu d i ề u cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó đến mức sắp biến thành người tờ hờ ơ kinh nhìn thời gian trôi đi từ sáng đến trưa thích hiểu điều cảm thấy xẻ rộ chắc là sắp xuất hiện rồi bữa trưa để một bên hắn không thèm động đến tuy rằng cơ thể đã rất lao lực nhưng trạng thái tinh tờ hờn thì cực kỳ phấn khích trong đầu không ngừng nghĩ đến vô số tình huống ngoài ý muốn còn có cả tình huống xẻ rộ bị trì hoãn việc này khiến cho đầu góc của hắn có chút tròn v á n g giờ ân hắn cảm giác được tình trạng phản tác dụng khi sử dụng quá l ố kỹ năng tân nhân loại anh vẫn đang đợi tôi đó sao đột nhiên vào lúc thích hiểu điều cảm thấy đau đầu đến không chịu nổi trên màn hình vi tính của hắn đã xuất hiện một dòng chữ dòng chữ này như một tín hiệu khiến cho thích hiểu điều nhảy dựng lên vì động tác của hắn quá mạnh khiến cho ghế bàn máy tính bật ngửa hắn cũng ngã lăn ra đất nhưng khi hắn còn đang nằm trên mặt đất đã ngay lập tức cờ âm mở lấy máy liên lạc của mình đồng thời gấp rút nhấn phím gọi đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng hắn đã hét lớn xê rộ liên lạc với tôi rồi cùng lúc đó tại cửa càng vũ trụ lớn nhất của tàu hy vọng một chiếc tàu ánh bạc dài khoảng sáu mươi mét đang bay vào lam sáu cùng năm c ả i tạo giả cấp hai của lam tộc những người đã đi theo hắn hơn trăm năm từ lúc hắn có được thân phận người thích hướng vũ trụ đối với hắn nhất mực trung thành cộng thêm vào đó là một vài nhân viên điều khiển tàu họ đều đã mặc vào những bộ quần áo vũ trụ tròn trùng trụ đây chính là trang phục dùng để chiến đấu trong vũ trụ của lam tộc di tích này thật kỳ quá rõ ràng là rất bé hơn nữa còn không có lực ly tâm tự xoay chuyển tại sao lại tồn tại trọng lực ở đây nhỉ một gã cải tạo giả của lam tộc rất hiếu kỳ nên đã nhảy lên một cái rồi nhanh chóng rơi xuống việc này đã nghiệm chứng cho lời nói của hắn trong di tích này thật sự tồn tại trọng lực lam sáu lúc này không có tâm trạng để trả lời hắn đang suy nghĩ về mười lời cảnh báo nhận được lúc trước từ phòng quản lý không gian vũ trụ đến chỗ đội chiến hạm bên quân đội thậm chí đến cả cảnh cáo nghiêm túc nhất của đại hội đồng và hoàng đế lam tộc cũng không thể nào ngăn cản được quyết tâm của hắn ln â này mãi cho đến lúc này khi đã xâm nhập vào bên trong di tích hắn mới có thể coi là yên tâm được một chút cảm giác sắp đánh mất di tích đã biến mất thay vào đó là một cảm giác nguy hiểm như có như không cảm giác này đã giảm đi rất nhiều so với trước khi tiến gn đến di tích thật kỳ lạ trừ phi là chỉ có một mình ta có thể đi vào dẫn theo càng nhiều người thường thì mức độ nguy hiểm của di tích này sẽ càng cao sao chưa từng nghe nói đến loại di tích nào lại chỉ mở cửa cho người thích hướng vũ trụ sự hiếu kỳ trong lòng lam sáu càng lúc càng tăng hắn nhìn những nhân viên xung quanh rồi nói mọi người ở trên tàu đợi lệnh sáu người chúng ta vào trong di tích không được tùy ý tấn công bất kỳ thứ nào xung quanh đây ta cảm nhận được nguy hiểm rất yếu có thể là di tích này có liên hệ đến thân phận người thích hướng vũ trụ của ta các thành viên trên tàu lập tức nghe lệnh tiếp theo đó lam sáu dẫn đầu nhóm năm cải tạo giả rời khỏi thuyền đi về hướng có khả năng chính là cổng vào của di tích dùng dao ánh sáng năng lượng cắt ngang phần kim loại trên cửa di tích đã mở ra một cách dễ dàng dường như chưa từng tồn tại vậy vào dễ như vậy khiến cho mọi người đều có cảm giác khó tả nhưng mọi người còn chưa kịp đặt ra nghi vấn gì đối với di tích trong nháy mắt vòng bảo hộ bằng năng lượng phía ngoài quần áo vũ trụ của sáu người đã sáng lên đằng sau ánh sáng trói trang đó là hơn trăm người mặc quần áo vũ trụ nguyên thủy đang dùng vũ khí bắn phá về phía họ vũ khí điện tử là vũ khí điện tử của nền văn minh vũ trụ cấp hai sao đợi đã cảm giác này là trong khoảnh khắc đám người của lam sáu đang bị tấn công đó lam sáu đột nhiên cảm giác được một nhịp tim bất thường không phải nguy hiểm thậm chí không phải là dự cảm gì cả cảm giác này người thích đứng vũ trụ phải cùng cộng hưởng linh cảm t r ă n g những sinh vật phía trước đều là người thích đứng vũ trụ sao làm sao có thể lam sáu còn chưa kịp có phản ứng gì thì năm cải tạo giả bên cạnh hắn đã giơ tay lên nã súng về phía trước chương ba trăm lẻ c h í bước nhảy không gian và đầu hàng sóng sung hạt cường độ cao mới thực sự là vũ khí năng lượng đúng nghĩa thứ vũ khí mà địa cầu gọi là vũ khí laser chỉ đủ để đốt nóng mặt ngoài của kim loại đen hoặc là xuyên qua những tấm kim loại yếu ngược lại sóng sung hạt cường độ cao này là một loại sóng sung năng lượng cực cao có thể sử dụng để phát hủy trực tiếp cấu trúc nguyên tử của vật liệu những thứ bị nó công kích sẽ hóa thành các đùi bất kể là kim loại sỏi đá chất lỏng hay là sinh vật đây là loại vũ khí mà chỉ có nền văn minh vũ trụ cấp độ ba trung kỳ mới có được vũ khí sóng sung hạt cường độ cao là loại vũ khí có kích cỡ nhỏ nhất trong hệ thống vũ khí năng lượng miễn là đối tượng bị công kích không có vòng bảo hộ bằng năng lượng chỉ dựa vào lá chắn siêu từ tính có năng lực chống lại các công kích vật lý từ kim loại thì có thể nói là hoàn toàn bị xuyên qua chỉ cần bị bắn trúng thì chắc chắn phải chết đó cũng là lý do tại sao nền văn minh vũ trụ cấp độ ba có một lợi thế gần như áp đảo so với các nền văn minh cấp thấp hơn ta có thể đánh bại ngươi trong khi ngươi hoàn toàn không có khả năng phòng ngự cuộc chiến như vậy chẳng khác nào là đồ sát khi nhóm sáu người đầu tiên của lam sáu xông vào tàu đội chiến sĩ liên sao đã lập tức tấn công họ nhưng đứng trước hàng loạt công kích của súng gỗ bộ đồ vũ trụ của nhóm người này lại phát ra một vòng ánh sáng bảo hộ tất cả những viên đạn từ súng gột khi chạm vào vòng bảo hộ này thì lập tức biến mất đúng vậy mọi người có mặt ở đây đều thấy rất rõ những viên đạn kia không phải bị chặn lại mà chúng đã hoàn toàn biến mất vòng bảo hộ năng lượng chính là vòng bảo hộ năng lượng những chữ này vừa vang lên cùng lúc đó có mấy tia ánh sáng lóe lên năm chiến sĩ trong đội chiến sĩ liên sao lập tức hóa thành mây khói đến lúc này các đoàn trưởng trong từng đội chiến sĩ liên sao mới giống lên tàn ra c h ạ y mau ẩn nấp chúng ta chỉ cần tiêu hao năng lượng của bọn chúng là được các cậu quên kế hoạch đã thảo luận trước đó rồi sao ngay khi thấy năm chiến sĩ liên sao cùng lúc hóa thành mây khói những chiến sĩ còn lại đã nhanh chóng ẩn nấp trong các công trình phòng ngự nhất là ở khu vực cảng xuất nhập vũ trụ nơi đây vào thời điểm tàu vẫn còn ở địa cầu thì đã có đầy đủ các công trình phòng ngự sau này khi tàu đến được tinh cầu mới và trải qua một cuộc đại cải tạo thì các công trình phòng ngự ở đây càng được xây dựng nhiều hơn lúc này đây các chiến sĩ liên sao đã tiến vào bên trong những công trình này bắt đầu giao tranh với người ngoài hành tinh xâm nhập tại khu vực lân cận cảng vũ trụ nhưng những người ngoài hành tinh này có nền khoa học kỹ thuật thật sự quá cao hơn 100 chiến sĩ liên sao trang bị súng trường gôs và một lượng lớn súng ngắn gôs thậm chí khu vực phụ cận còn có các công trình quân sự trang bị vũ khí g h o s thế t nhưng tất cả những thứ này lại trở nên vô dụng khi đứng trước vòng bảo hộ năng lượng ngay cả một chút dao động nhỏ cũng không tạo ra được nếu như là vòng bảo hộ siêu điện từ thông thường thì giờ phút này đối mặt với sự công kích như vậy có lẽ đối phương đã bị bắn thành thịt vụn trên thực tế lúc này đây nhóm người của chủng tộc lam sáu đã bị bắn đến phát g ố c rồi trước đó công kích của bọn họ chỉ đơn giản là phản xạ phòng ngự trong vô thức mà thôi kế đó theo bản năng năm người cải tạo đã bước đến chắn phía trước người l à m sáu bởi vì sinh mạng của những người l à m sáu này mới là thứ quan trọng nhất quan trọng hơn nghìn vạn lần so với những người cải tạo thế nhưng những đợt công kích kế tiếp lại khiến cho bọn họ càng cảm thấy mờ mịt hơn bởi vì tất cả những công kích này thật sự quá yếu quả nhiên đều là công kích từ vũ khí điện từ cấp thấp nhất ngay cả một nửa sức mạnh phòng thủ mà vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ cũng không có nghĩ đến đây năm tên người cải tạo không thèm khách khí nữa bọn họ trực tiếp dùng vũ khí sóng sung hạt cường độ cao trên tay nhắm vào những khu vực có đạn bắn ra những tia sáng liên tục l ó e lên nhưng điều khiến cho năm tên người cải tạo ngạc nhiên chính là những công trình quân sự kim loại kia đáng lẽ phải hoàn toàn nát bẫy tan thành mây khói nhưng không chúng rõ ràng chỉ bị xuyên thành những cái hố nhỏ lực phòng ngự như vậy quả thực vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ sao lại như vậy đây là kim loại gì chẳng lẽ là kim loại có cấu trúc nguyên tử của nền văn minh vũ trụ bậc bốn sao nhưng mà đã có được thứ kim loại đắt đỏ như vậy thì tại sao lại không có nổi vòng bảo hộ năng lượng chứ người lam sáu ngạc nhiên kêu lên tuy nhiên sau khi nói xong hắn lập tức tỉnh táo lại đồng thời hắn quay sang nói với năm người cải tạo lui lại lập tức lui lại chúng ta bị lừa rồi đây không phải là một di tích mà là một con tàu văn minh tuy nhiên cũng không hẳn là bị lừa ở đây có kho cáu khó mà tưởng tượng được lập tức quay về thông báo cho tàu mẹ để bọn họ phái ra quân đội đến chiếm toàn bộ con tàu này đừng giết người những người này đều là tài phú của lam tộc chúng ta đấy vừa nói chuyện hắn vừa vội vã lui về phía sau hòng rút khỏi cảng vũ trụ năm tên người cải tạo cũng lập tức nhận lệnh bọn chúng không ngừng dùng vũ khí sóng sung hạt cường độ cao công kích nhằm áp chế đạn dược và sự truy kích của địch nhân che chở lam s á u rút lui khỏi cảng vũ trụ bên ngoài chiếc phi thuyền lữ hành của bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có bất kỳ một biến cố nào xảy ra thậm chí vòng bảo hộ năng lượng cũng không xuất hiện h i nhiên n là nó không hề bị công kích thấy vậy lam s á u vô cùng vui mừng hắn bất chấp tất cả dẫn đầu năm tên thủ hạ nhanh chóng leo lên phi thuyền tiếp đó hắn quát những nhân viên điều khiển lập tức xuất phát rời khỏi di tích không đúng rời khỏi con tàu này chúng ta quay về tàu mẹ nhân viên điều khiển trong phi thuyền hầu như đều là những tinh anh của lam tộc đồng thời bọn họ cũng là những người trung thành mà lam sáu cố ý lựa chọn nhận được mệnh lệnh của hắn chiếc phi thuyền lữ hành lập tức rời khỏi tàu với tốc độ cực nhanh đi về phía tàu mẹ của bọn họ quay về tàu mẹ đúng vậy quay về tàu mẹ tàu mẹ tàu mẹ đâu rồi hạm đội khổng lồ cùng với tàu mẹ của lam tộc đã biến mất rồi trước mặt phi thuyền du lịch là một tinh hệ xa lạ thậm chí nó còn không được xem là một tinh hệ bởi vì chiếc phi thuyền du lịch này ở cách hàng tinh gần nhất cỡ khoảng hai năm ánh sáng nơi đây vốn dĩ không phải là tinh hệ mà lam tộc tồn tại trước đó đây là một vũ trụ chưa được biết đến không có tất cả các thiết bị do thám đều không phát hiện được hạm đội của tộc chúng ta cũng không có bất kỳ tín hiệu nào chỗ này chỗ này không phải là vũ trụ mà chúng ta sống khoảng một phút trước vương quang đã nhận được tín hiệu của xế rộ hơn nữa cũng đã được xác nhận là có thể thực hiện bước nhảy không gian kế tiếp bất kỳ lúc nào trong trường hợp này đương nhiên mọi người không dám sơ xuất toàn bộ nhân viên của trung tâm điều khiến đã dùng tốc độ nhanh nhất để khởi động động cơ thực hiện bước nhảy không gian trên tàu cả quá trình vô cùng thuận lợi thậm chí còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của mọi người không có bất kỳ một sự công kích hay tác động nào lúc này bước nhảy không gian có kiểm soát lần thứ tư đã hoàn thành tàu hy vọng cách nọa số hiệu một chỉ còn một lần thực hiện bước nhảy không gian có kiểm soát cuối cùng mà thôi trong quá trình chuyển đổi không gian phi thuyền của lam sáu đang ở bên trong tàu cũng bị kéo theo chính bởi vì thế mà bọn người lam sáu mới nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ trong một cái trước mắt bọn họ đã rời xa tàu mẹ và hạm đội trở thành một chiếc phi thuyền lữ hành lẻ loi trong vũ trụ mênh mông vô tận bọn người lam sáo sợ ngây người những thứ trước mắt quả thật vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ đây là loại chuyện không có khả năng xảy ra chỉ trong thời gian ngắn vũ trụ mà họ sống đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn biến mất thay vào đó là một vũ trụ mà bọn họ chưa từng biết đến chuyện như vậy vốn di không có khả năng xảy ra dù cho là di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong hay là sử dụng ẩm hố lệ thậm chí là cánh cửa liên sao trong truyền thuyết có tồn tại thì cũng không thể nào làm được căn cứ vào bốn định luật lớn về chuyển đổi nguyên tố vượt qua khoảng cách không gian càng lớn thì khối lượng vật chất phải vượt qua càng nhiều theo đó năng lượng tiêu hao càng cao đồng thời thời thời gian tiêu hao cũng càng nhiều hơn đây chính là chân lý của vũ trụ chính những định luật về khối lượng và năng lượng được phát hiện trong những ngày đầu của nền văn minh đã phát triển thành bốn định luật lớn về chuyển đổi nguyên tố và không có bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi chân lý cơ bản nhất của vũ trụ hiện tại con tàu vũ trụ của lam 6 đã vi phạm chân lý một cách kỳ lạ trong vũ trụ không có cách nào xác định được thời gian chắc chắn bởi lẽ thời gian trong vũ trụ là tương đối có đôi khi bạn cảm giác đã trôi qua một giây thế nhưng những khu vực và những chủng tộc khác có khi đã trải qua ngàn năm vạn năm tuy nhiên ít nhất vẫn có thể biết rõ không gian không nói đ â u xa hiện tại vị trí của phi thuyền ít nhất đã vượt qua hai năm ánh sáng với khoảng cách từ hai năm ánh sáng trở lên đừng nói là tàu mẹ của họ có đang ở cùng tinh hệ hay không chỉ riêng khoảng cách như vậy muốn vượt qua nó thì nguồn năng lượng cần phải tiêu hao cũng đã là một con số thiên văn n ê n văn minh vũ trụ bậc hai phải sử dụng lò phản ứng tổng hợp khí hì rộ mới có đủ năng lượng để phi thuyền và hạm đội hoạt động trong hơn một năm n ê n văn minh bậc ba thì lại sử dụng lò phản ứng ngưng tụ khí hì rộ bởi vì chỉ khi kỹ thuật ngưng tụ phản ứng nhiệt hoạch ra đời thì mới có thể cung cấp đủ năng lượng để chịu được gánh nặng tiêu hao do di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong còn nền văn minh vũ trụ bậc bốn thì phải sử dụng lò phản ứng phân hạch lam tộc đã phải trả một cái giá rất lớn để có được tin tức về kỹ thuật năng lượng của nền văn minh vũ trụ bậc bốn và chỉ có loại năng lượng khổng lồ này mới có thể phá vỡ không gian làm xuất hiện ẩm hố lệ từ đó đạt đến trình độ vượt qua không gian hơn nữa kỹ thuật ẩm hố lệ giống với kỹ thuật điều hướng cong cả hai cùng đòi hỏi một lượng lớn năng lượng và thời gian tiêu hao chỉ như vậy mới có thể đi xuyên qua không gian để hình thành các ẩm hố lệ thế nhưng cũng không thể đi xuyên qua hai năm ánh sáng chỉ trong thời gian ngắn được điều đó căn bản là trái với chân lý cơ bản nhất của vũ trụ tựa như một cộng một không phải bằng hai mà bằng một số ít nào đó vậy quả thật là không thể tưởng tượng nổi lam tộc được phổ cập tri thức vô cùng tốt những định luật chân lý của vũ trụ đều là những kiến thức nằm trong phạm vi phổ cập giáo dục hơn nữa những thuyền viên trong phi thuyền lữ hành đều là tinh anh của lam tộc cho nên khi nhìn thấy không gian vũ trụ trước mắt hiển nhiên tất cả họ đều nghĩ đến vấn đề này đồng thời mỗi người đều bất giác cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi bên cạnh đó họ còn có cảm giác sợ hãi đến mức s ợ n gai góc thứ cảm giác sợ hãi này đến từ những điều mà họ lý giải được và trước mắt điều họ không lý giải được quả thật quá lớn lam sáu là người phản ứng nhanh nhất sau khi phân tích sơ lược tình huống trước mắt hắn lập tức nói với những người xung quanh đồng thời hắn cũng dần dần thoát khỏi trạng thái sợ hãi chúng ta đầu hàng chủng tộc này mọi người xứng sở trong số đó có một người cải tạo lập tức lớn tiếng nói không được đ i ệ n hạ chúng tôi có thể đầu hàng nhưng nếu như ngài đầu hàng thì nói thế nào đi nữa thì ngài cũng là người thích ứng với vũ trụ mà còn là người thích ứng với vũ trụ cấp s đ i ệ n hạ chuyện này không thể đâu ngay sau đó những người còn lại cũng lên tiếng khuyên giải nhưng bây giờ lam sáu lại có vẻ bình tĩnh khác thường hắn thản nhiên nói ngoại trừ đ ầ u hàng mọi người cho rằng chúng ta còn có con đường khác để đi sao nếu như tôi đoán đúng hiện tại hẳn là phi thuyền của chúng đang bị vô số vũ khí từ con tàu mẹ kia ngâm vào nhân viên điều khiển lập tức mở thiết bị trinh sát trên phi thuyền lên xem quả nhiên có phản ứng năng lượng cao xuất hiện ở chiếc tàu đằng xa hơn nữa thông qua hệ thống ra d a r quét hình những vũ khí này nhanh chóng hiện ra pháo điện từ xuyên quỹ đạo pháo siêu điện từ d i ệ t tinh xuyên quỹ đạo pháo siêu từ tính xuyên quỹ đạo đều là những vũ khí có hỏa lực lớn sử dụng cho tàu mẹ tuy số vũ khí kia lạc hậu hơn của lam tộc cả một nửa cấp nhưng phi thuyền lữ hành của chúng ta căn bản không thể cản nổi hỏa lực của những vũ khí này thực lực của hai bên t r ê n h lệch quá lớn nhìn vào hình ảnh cùng những dòng chữ trên màn ảnh làm sáu thì thào nói Húng hồ chúng ta thêm vào đó phi thuyền lữ hành của chúng ta không có hệ thống di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong càng không có khả năng nhận được sự cứu viện từ tàu mẹ lam sáu chỉ vào một hàng tinh ở gần nhất nói mặc dù tàu mẹ ở trong cùng một tinh hệ này nhưng đã cách chúng ta hai năm ánh sáng đợi đến lúc tín hiệu của chúng ta truyền đến đó thì thời gian đã qua hai năm lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết đói được thôi nếu như không chết đói thì mọi người nghĩ thử xem tàu mẹ sẽ ở ngay vị trí cũ đợi chúng ta hai năm hay sao cho nên việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là đầu hàng mọi người đã từng nói tôi là người thích h ư ớ n g với vũ trụ không phải sao trong trường hợp này thì tôi càng phải đầu hàng bởi vì sinh vật thích ứng với vũ trụ là cá thể không thể nào bị giết chết với tư cách là người hầu của tôi mọi người cũng có được quyền sinh tồn cơ bản trừ phi tôi chết bằng không mọi người không thể chết những người xung quanh phút chốc im lặng bất quá chỉ trong chốc lát sau đó tất cả đồng loạt gật đầu trường bộ phận điều khiển liên tục gật đầu nói đúng vậy điện hạ lam sau nói rất đúng ngài ấy là người thích ứng với vũ trụ trong bất kỳ trường hợp nào sự sinh tồn của ngài ấy vẫn được ưu tiên hàng đầu chỉ cần ngài ấy còn sống lam tộc của chúng ta sẽ có thể cứu được ngài ấy cho nên trong trường hợp này đầu hàng có lẽ là lựa chọn tốt nhất hơn nữa con tàu kia đã đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp hai chuông kỳ thậm chí có thể là đỉnh cao chắc chắn là bọn họ biết rất rõ về công ước vũ trụ mạng của chúng ta không đáng giá nhưng điện hạ lam sáu nhất định phải sống sót đã hiểu rõ vậy thì chúng ta đầu hàng bọn họ kế đó lúc phi thuyền lữ hành định gửi thông điệp đầu hàng thì không ngờ là chỉ trong phút chốc toàn bộ không gian vũ trụ trước mặt đã bắt đầu tràn đầy hạt dở n e s i s tất cả các tín hiệu bên ngoài đều bị ngăn lại con tàu ở phía xa cũng bắt đầu biến mất hệ thống s trên phi thuyền đã được kích hoạt đây là đây là dấu hiệu cho thấy phi thuyền đã bước vào trạng thái chiến đấu trường bộ phận điều khiển đổ mồ hôi hột từng giọt mồ hôi thấm đấm toàn cơ thể màu xanh da trời của hắn lúc này hắn đã quay đầu nhìn về phía lam sáu tiêu rồi bọn họ có ý định công kích chúng ta muốn hủy diệt chúng ta điện hạ lam sáu sao lại có thể như vậy chẳng lẽ bọn họ không biết ngài là người thích ứng với vũ trụ hay sao lam sáu vốn đang xứng sở đống chốc như nghĩ ra điều gì đó hán chán nản ngả người ra ghế hơn nữa ngày sau mới lên tiếng xong rồi tôi hiểu rồi bọn họ bị tổn thất quá lớn nên không thèm quan tâm đến người thích đứng với vũ trụ như tôi nữa thật sự hết rồi lúc trước khi tiến vào tàu của bọn họ chúng ta đã giết năm người thích đứng với vũ trụ xem như xong rồi cái gì những người xung quanh hoảng hốt giống lên đặc biệt là người cải tạo thái độ của bọn họ còn kinh khủng hơn thậm chí có hai người đã ngã lăn ra đất n ằ m co quắp quả thật bọn họ không thể tin được bản thân chỉ tùy tiện giết năm người thế nhưng năm người kia lại là người thích đứng với vũ trụ công ước vũ trụ điều thứ tám có nói trừ phi là trong tình trạng chiến tranh giữa hai thế lực ngang nhau có thể ngoài ý muốn hạ sát người thích đứng với vũ trụ ở phe đối phương còn lại đối với tất cả các trường hợp cố ý giết người thích đứng với vũ trụ kẻ thực hiện hành vi giết người đồng bọn và người lên kế hoạch đều sẽ bị phán tử hình không đặc xá đúng lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng cho nên có rất ít nền văn minh chấp hành công ước nhưng trung quy hầu như không có nền văn minh nào lại đi dồn hết tâm trí để giết người thích đứng với vũ trụ cả bất luận là nền văn minh cấp độ nào cũng sẽ khó có khả năng làm như vậy năm người cải tạo hiểu rõ dù cho lam tộc có bao che khuyết điểm như thế nào đi nữa nhưng một khi hoàng đế lam tộc đại nghị viện tầng lớp quý tộc thậm chí là dân thường biết được hành vi của bọn họ thì đợi bọn họ chắc chắn chỉ có án tử ngoài ra tuyệt đối không còn một con đường nào khác đây là loại hành vi gì vậy chứ rõ ràng là đối mặt với một nền văn minh không biết vậy mà lại phái ra người thích ứng với vũ trụ chẳng lẽ cái nền văn minh vũ trụ cấp hai trước mắt sở hữu được một lượng người thích ứng với vũ trụ đủ để tạo thành quân đoàn l g ư mặc kệ năm người cải tạo có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì hiện tại bọn họ cũng chết chắc rồi chính thức chết không có bất kỳ một nền văn minh nào có thể chấp nhận được việc mất đi năm người thích ứng với vũ trụ được tổn thất này quá lớn và cũng quá mức nghiêm trọng đủ để sánh ngang với tổn thất diệt tộc đây quả thực là mối hận diệt tộc mà đã là thù diệt tộc thì trừ khi tiêu diệt bọn họ ngoài ra không còn con đường nào khác tại thời điểm này lam sáu cảm thấy rất mâu thuẫn hắn không nỡ bỏ năm tên thuộc hạ trung thành thế nhưng hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi không phải hắn sợ chết mà bởi vì mạng của hắn không chỉ thuộc về một mình hắn mà nó thuộc về lam tộc không hắn không thể chết nghĩ đến đây lam sáu quay sang nói với năm người cải tạo năm vị dũng sĩ tôi cho phép các vị dùng phương thức tự sát để đền tội cho hành vi giết năm người thích ứng với vũ trụ hơn nữa tại đây tôi xin cam đoàn với các vị chỉ cần tôi không chết trên bia mộ của các vị chắc chắn sẽ được khắc là hy sinh vì bảo vệ người thích đứng với vũ trụ năm người cải tạo im lặng trong chốc lát sau đó bọn họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt lam sáu không ai nói gì cả bọn họ chỉ quỳ một lúc rồi đứng dậy đi về phía cửa phi thuyền tiếp đó bọn họ mặc đồ vũ trụ đi ra khỏi phi thuyền khi đã ở bên ngoài phi thuyền trung tâm bộ đồ vũ trụ của năm người này bỗng chốc biến đổi nhanh chóng cùng lúc đó bọn họ cũng giơ cánh tay đang cầm vũ khí sóng sung hạt cường độ cao nhắm vào chính mình cùng lúc đó trong khoang điều khiển của tàu diêu nguyên vương quang chính và các lãnh đạo cấp cao của tàu đều đang yên lặng nhìn vào màn hình bọn họ đang tranh luận xem nên xử trí đám người ngoài hành tinh này như thế nào ngoại trừ diêu nguyên vương quang chính nhâm đạo thích hiểu điểu và đội viên của hát tinh hầu hết những người còn lại đều muốn bắt sống nhóm người ngoài hành tinh này c ù nói g với trước chiếc phi thuyền trước mắt. n đùa phi thuyền được chế tạo bởi nền văn minh vũ trụ bậc ba quả thực là một nguồn tài phú khó có thể tưởng tượng nổi đối với tàu hy vọng lúc này thế nhưng nhóm người của riêng nguyên cũng có những băn khoăn nền văn minh vũ trụ bậc ba quá mạnh mẽ bọn họ có được vòng bảo hộ năng lượng có được vũ khí năng lượng chỉ riêng hai thứ này đã gần như khó có thể chống cự được với bọn họ vũ khí ghost cùng với dây xích gươm giáo từ tính thông thường không cách nào làm tổn thương được họ một khi để họ lên tàu đừng nói chỉ nói một hai người chỉ cần bọn họ muốn phá hoại thì không ai có thể khống chế được muốn bắt những người này làm tù binh quả thật độ khó quá lớn nhưng không ngờ là trong lúc bọn họ còn đang tranh luận thì trong chiếc phi thuyền kia bỗng nhiên bay ra năm người ngoài hành tinh bộ đồ vũ trụ của họ phừng lên nhìn thấy cảnh tượng như thế tất cả những người ở đây bắt đầu cảm thấy hồi hộp vũ khí trên tàu hy vọng đồng loạt nhắm vào chiếc phi thuyền nhỏ kia một khi nó có xuất hiện bất kỳ hiện tượng n g ừ n g tụ năng lượng nào thì những vũ khí trên tàu sẽ khai hỏa bắn nó thành mảnh vụn mới thôi thế nhưng diễn biến kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc n a m tên i người ngoài hành tinh đang tháo bộ đồ vũ trụ của mình ra hơn nữa họ còn dùng vũ khí năng lượng nhắm vào chính mình đúng vậy hình ảnh được phát lại một lần nữa bên trong bộ đồ vũ trụ những người ngoài hành tinh này có hình thể gần như hoàn toàn giống với con người bọn họ đã dùng vũ khí năng lượng bắn chết mình tiếp đó bên ngoài chiếc phi thuyền kia xuất hiện sóng năng lượng rất nhỏ chưa đủ để hình thành vũ khí năng lượng có công kích cao nhưng lại khiến cho cả chiếc phi thuyền đổi màu dần dần biến thành màu xanh ra trời tôi nghĩ d i ê u nguyên quay đầu nhìn sang những người còn lại nói lúc trước khi sáu tên người ngoài hành tinh tiến vào tàu của chúng ta bọn chúng đã giết năm chiến sĩ của quân đoàn liên sao hiện tại tôi nghĩ là bọn họ muốn xin đầu hàng trước hết là xử lý những tên tội phạm chiến tranh sau đó là đổi màu thuyền ý của bọn họ là muốn đầu hàng phái người máy có trí thông minh nhân tạo sử dụng hệ thống ngôn ngữ của thương nhân vũ trụ ra đối thoại với bọn họ hỏi bọn họ hô hấp bằng khí gì sống trong điều kiện nhiệt độ như thế nào áp suất không khí là bao nhiêu hỏi rõ tất cả tiếp đó ba lệ cố chỉ huy các kỹ sư lập tức cải tạo một khoang thuyền có số liệu tương thích kế tiếp chúng ta đi thu hoạch chiến lợi phẩm cứ như thế mười phút sau người máy có trí thông minh nhân tạo đã tiến vào phi thuyền của làm sáu người máy này có vẻ ngoài vô cùng lạc hậu thế nhưng lại khiến cho những người trong phi thuyền cảm thấy thật sự sợ hãi bởi vì người máy này đích thực là người máy sở hữu trí tuệ nhân tạo sau khi trả lời hết các vấn đề mọi người ở đây kể cả lam sáu đều cảm thấy tim đập mạnh trường bộ phận điều khiển trực tiếp hỏi điện hạ lam sáu không đúng sao lại là hệ thống trí tuệ nhân tạo chẳng lẽ chiếc tàu kia được điều khiển bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo lam sáu cũng âm thầm cảm thấy sợ hãi thế nhưng hắn chỉ nghĩ một lát rồi nói có lẽ không phải bằng không thì rất khó giải thích được cảm giác của tôi về những người thích đứng với vũ trụ kia tóm lại hiện tại chúng ta đã không có đường luôn cứ đi một bước tính một bước vậy cứ như vậy khoảng tám chín tiếng sau nhóm người của lam sáu đã cởi bỏ bộ đồ vũ trụ tiến vào khoang thuyền do nền văn minh này bố trí cho bọn họ 25% khí oxy áp suất không khí trọng lực tất cả những số liệu này đều phù hợp với điều kiện sinh tồn của lam tộc theo đó nhóm người của bờ lu đã trở thành tù binh của nền văn minh vũ trụ bậc hai này lúc tiến vào con tàu này một lần nữa nhóm người của lam sáu đã thấy được vua của nền văn minh trên tàu đó là một người mặc bộ đồ vũ trụ sinh mệnh màu đỏ dựa vào thái độ của những người xung quanh đối với hắn cùng với tư thế chỉ huy của hắn lam sáu lập tức biết được thân phận của người kia nhưng so với sự sợ hãi của những thuyền viên khác thì giờ phút này lam sáu đã thật sự cảm thấy hoảng sợ và chết lặng chúa ơi hắn lại là lại là vĩnh hằng giả người thích đứng với vũ trụ cấp s trong truyền thuyết tất cả những người thích đứng với vũ trụ đều phải thuần phục hắn vĩnh hằng giả chương 310, thiếu nguồn trong chương chương 311, t ì n h cảnh khó khăn tôi đã nói rồi tôi không tiếc bất cứ thứ gì tôi muốn có được một cổ sinh vật bóng đêm bất kể là sống hay chết lớn hay nhỏ hoàn chỉnh hay cũ nát tôi muốn có được nó bằng mọi giá một quân nhân mang quân hàm thượng tá đang ở chỗ cách doanh trại không xa h ế t to có hơn trăm binh sĩ mũ nồi xanh đang đứng trước mặt ông ta những người binh sĩ này cứ mặc cho thượng tá gào thét biểu cảm và ánh mắt của bọn họ tỏ ra vô cùng lạnh nhạt sự lạnh nhạt này thậm chí còn thấu vào trong xương thủy cho dù là cái chết thì cũng không thể nào làm bầu không khí tĩnh mịch này lay động những binh sĩ này đã không còn giống những binh sĩ bình thường nữa rồi nếu như phân biệt thì bọn họ lại giống những thành viên của tiểu đội hát tinh giống về cả ba mặt tinh khí thần sau khi hét lên mấy câu đó thượng tá hít một hơi thật sâu rồi mới nghiêm túc nói trong số mười tám người chết có sáu quân nhân và mười hai nhà khoa học mười hai nhà khoa học đã chết quân nhân của chúng ta lại chỉ có sáu người chết thôi à lẽ nào là quân nhân của chúng ta đều là những kẻ nhu nhược tham sống sợ chết sao chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy trốn thôi sao đây chính là một sự x ỉ n h ụ thượng tá vừa nói vừa đi tới đi lui trước mặt đám binh sĩ chốc lát lại nói tiếp mũ nồi xanh gờ zin bờ z tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ được chọn lửa kỹ lưỡng từ khắp nơi trên thế giới mọi người là niềm tự hào của quân đội nhân dân cũng là những siêu anh hùng trong chiến trận dù sinh vật bóng đêm là những sinh vật ngoài hành tinh hoặc có thể nó giống như những con quái vật không gian trong phim điện ảnh cũng có thể là những kiểu dễ dàng thể kiểu là dễ bây ị nghiền nát giống như nạ thơm tỏ. rèm bò, b giờ các bạn đang mang trên người loại vũ khí tối tân nhất các tổ chiến đấu do các bạn tự mình kết hợp một khi nhìn thấy và phát hiện những sinh vật bóng đêm x u n g quanh l o ạ số một thì phải lập tức tiêu diệt toàn bộ sau đó đem một cổ sinh vật bóng đêm về đây không phân biệt chủng loại tôi chỉ cần một cổ thôi bây giờ các bạn xuất phát đi hàng trăm binh sĩ mũ n ổ i xanh cùng một trạng thái biểu cảm là điềm nhiên nhưng không tới nỗi lạnh lùng như lúc nãy không phải là những công cụ giết người hay robot như trong phim điện ảnh tiểu thuyết mà nó là một sự tự tin và bình tĩnh với cuộc chiến dù sao thì những thành viên mũ n ổ i xanh có thể tham gia kế hoạch gì tồn to hạ dạ đi sẽ tuyệt đối không thể là những người vô tư vô lo không có tinh thần gánh vác trách nhiệm được họ phải là những kiểu người mà một khi nổi điên lên thì sẽ khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ và không một ai có thể ngăn cản cho nên hàng trăm thành viên của tổ chức mũ nồi xanh này đều là những chiến sĩ đặc biệt được lựa chọn từ trong bộ đội đặc trùng ở khắp các nước ngoài sự kiệt xuất r a thì còn phải chịu một sự ràng buộc nhất định bất kể là tình chiến hữu tình cảm gia đình tình cảm trai gái hay là tình cha con thì những binh sĩ đặc trùng tinh nhuệ này đều phải chịu sự ràng buộc hơn nữa người nhà của bọn họ cũng phải chịu sự áp đặt nghĩ lại xem trong số mấy chục triệu con người trên trái đất thì có hơn mấy ngàn vạn quân nhân trong số quân nhân đó chỉ chọn ra được mấy trăm thành viên đưa vào tổ chức mũ nồi xanh ngoài thực lực ra thì mối quan hệ như thế này mới là nhân tố quan trọng nhất mấy trăm người này nói cách khác chính là tất cả nhân viên của nọa số một bọn họ đều chỉ còn lại một vài người thân thôi hoặc là để người thân của họ làm nhân viên nọa số một hoặc là cưu mang người thân của bọn họ hoặc là cứu giúp người thân bị mắc bệnh nan y ghi mà chính phủ khước từ của bọn họ nói tóm lại những người này ít nhiều đều chịu sự ràng buộc chính vì như vậy trên đ o ạ số một ngoài quân nhân nhân viên công tác cùng các nhà khoa học ra thì thật ra còn có hơn hai vạn dân thường cùng hơn hai người mắc bệnh nan y ghi tàn hình có điều bởi vì họ không phải là nhân viên cũng không phải là quân nhân hay nhà khoa học nên ngay từ lúc bắt đầu chính phủ trái đất đã không công bố về sự tồn tại của bọn họ nọa số một vốn không chỉ có hơn ba vạn người đúng hơn là nó có tận hơn năm vạn người cùng thực hiện bước nhảy đương nhiên sau khi trải qua biến cố thực hiện thất bại bước nhảy lần này hiện tại nọa số một chỉ còn có hơn bốn vạn đến gần năm vạn người mà thôi không bàn nhiều về những chuyện này nữa nói sang chuyện mấy trăm thành viên mũ nồi xanh sau khi nhận được mệnh lệnh họ không hề tỏ ra sợ hãi từ video về sinh vật bóng đêm thu thập được có thể thấy rằng tốc độ của những sinh vật bóng đêm này thật sự rất nhanh gần như bằng với tốc độ nhanh nhất lúc báo săn chạy trốn hơn nữa loài sinh vật này còn có khả năng nhìn thấu mọi vật trong bóng tối không những như vậy bên ngoài nó còn được bao bọc bởi một lớp xứng cứng bắn đạn vào bề mặt đó sẽ rất dễ bị văng ngược trở lại dù là bị bắn trúng mặt chính diện nếu là loại có uy lực nhỏ như súng tiểu liên thì ít nhất cũng phải cần đến hơn 10 cây mới có thể bắn nát nó nhưng những binh sĩ mũ n ổ i xanh lại không hề run sợ thông qua sự tính toán lúc cấp bách của một số nhà khoa học vũ khí uy lực lớn cơ bản đã có thể dễ dàng xuyên qua những sinh vật bóng đêm này trong số đó phải kể đến súng ống dùng để tấn công loại mạnh súng ngắn bán tự động để dệt e a lệ -E. với những loại vũ khí này chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật bóng đêm tổn thất trước đây lớn như vậy nguyên nhân thật sự nằm ở chỗ công tác ứng chiến quá nóng nổi khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh bị mai phục và đánh lén thế nên mới gặp phải những sinh vật ngoài hành tinh này chỉ cần có kế hoạch tác chiến kèm theo đó là thực lực của bộ đội mũ nồi xanh thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng không những là binh sĩ mũ nồi xanh nắm chắc điểm này mà ngay cả người hạ lệnh là thượng tá cũng cực kỳ hiểu rõ nhưng lúc bộ đội mũ nồi xanh định xuất binh cả doanh trại bắt đầu tiến lên kho chứa vũ khí thì đột nhiên có hai mươi người không nói không rằng mà ngã phịch xuống đất hết người này tới người kia té xuống hơn nữa còn không bỏ dậy nổi sau khi hai mươi thành viên mũ n ổ i xanh té xuống những nhân viên đang đứng ở xung quanh lập tức t ả n ra chỉ có bác sĩ quân y ở lại để kiểm tra tình trạng của các thành viên mũ n ổ i xanh tim còn đập toàn thân nóng lên từ trong máu dịch thể và mọi thứ đã qua kiểm tra đều không phát hiện ra bất kỳ loại v i r ú t nào nhưng trong số 20 người này nội tạng của một vài người đã bắt đầu suy yếu rồi quy luật của nó là người càng lớn tuổi thì tốc độ suy yếu càng nhanh lúc tôi đến gặp ngài thì đã có hai người chết notter ma san nhìn mấy người trước mặt mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi mấy người này đều mặc đồng phục phi hành gia đúng mặc đồng phục phi hành gia trên nọa số một cách ăn mặc như thế trông c ó phần kỳ lạ nhưng nọt tởn ma san không quan tâm ông ấy liền hỏi người dẫn đầu tiến sĩ peter điều tôi cần biết ngay bây giờ là những triệu chứng này có lây lan hay không nếu có thì lây lan qua con đường nào thời kỳ ủ bệnh là bao lâu làm thế nào để kéo dài sự sống ngài tiến sĩ cầm đầu tên peter kia cũng đang mặc đồng phục phi hành ra ông ấy cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi lúc này ông nhìn nọt tởn ma san và nói h ạ n trưởng hiện tại tôi không thể tìm ra đáp án chính xác để trả lời câu hỏi của ông thật đáng tiếc thậm chí chúng tôi còn không biết những triệu chứng này rốt cuộc là do đâu mà ra trước đây tôi đã từng đề cập đến chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ loại virus nào bên trong cơ thể người bệnh tất cả những loại virus vi khuẩn vi sinh vật mà chúng tôi kiểm tra được đều là những loại nguyên sinh ở hành tinh chúng tôi từ điểm này có thể thấy chắc chắn không phải là do sự xâm nhập của virus ngoài hành tinh gây ra có điều có điều notter ma san nghe thấy hai chữ có điều liền trở nên kích động điều ông ấy sợ nghe nhất lúc này chính là hai chữ đó bởi vì hai chữ này có thể mang hàm ý là gần năm vạn người trên l o a số một sẽ bị hủy diệt toàn bộ có điều chúng ta không ai biết được vi r u s của người ngoài hành tinh rốt cuộc là tồn tại dưới dạng như thế nào t e t h ơ thở dài nhẹ nhõm ông nói có lẽ là không khác gì mấy so với các sinh vật vi r u s ở hành tinh của chúng ta cũng có lẽ là tồn tại ở một dạng hoàn toàn khác biệt tôi sẽ nói một cách dễ hiểu theo sự suy đoán của chúng tôi có lẽ nó không phải là kim loại hay bụi đá của sinh vật có thể nó chính là một loại vi rút hoặc vi khuẩn của người ngoài hành tinh cũng không chừng ai dám đảm bảo rằng sự sống ngoài trái đất không có thứ này tồn tại cho nên trước khi nhận mệnh lệnh của ông chúng tôi chỉ có thể tiến hành bước xử lý đầu tiên là cách ly loa số một là quyền lực cấp cao thuộc sở hữu của hạm trưởng n o t t o n masan nằm trong chế độ quân sự hóa công tác quản lý bước xây dựng đầu tiên trên đ a số một hoàn tất lập nên một vùng thuộc địa của người ngoài hành tinh trước khi dân số vùng thuộc địa cán mốc 50 vạn thì chế độ quân sự hóa công tác quản lý này vẫn tiếp tục tồn tại lúc đầu là một tốp binh sĩ mũ n ổ i xanh gồm hơn 20 người hôn mê bất tỉnh sau đó là gần 200 người lần lượt ngất theo tương đương với hơn 4 vạn đến gần 5 vạn trên đ a số một hơn 200 người cùng ngất xịu một lúc hơn nữa lại không có bất kỳ triệu chứng gì phát bệnh cũng cực kỳ nhanh tình trạng này khiến cho một số người chuyển từ cơ bản nhận thức được sang kích động bởi vì tình trạng này đã báo cho mọi người biết rằng đã xuất hiện bệnh siêu truyền nhiễm người đầu tiên tiếp xúc với những nhân viên bị hôn mê này chính là chuyên gia y học t i t e bởi vì bọn họ không biết có nhiều người hôn mê như vậy tưởng rằng chỉ có hơn 20 nhân viên mũ nồi xanh m à thôi nhưng không ngờ số lượng ngày một tăng lên bọn họ đã hiểu ra sự việc diễn biến bất thường hơn nữa trước khi nọt tởn mà san hạ lệnh phong tỏa cách ly thì những người có liên quan trực tiếp phải đợi mệnh lệnh được công bố ngoài việc cách ly hoàn toàn hơn 200 nhân viên hôn mê ra tất cả những nhân viên đã từng tiếp xúc với họ cũng phải bị đưa vào danh sách phong tỏa nhưng nếu như vậy thì sẽ có quá nhiều người bị liên lụy đặc biệt là những binh sĩ ở bãi tập kia bởi vì lúc đó đang là thời điểm sắp xuất phát để đối phó sinh vật bóng đêm nhân viên tập trung ở bãi tập và quân doanh vô cùng đông tổng số nhân viên nằm trong phạm vi cách ly đã cán mốc 5.000 n g ư ờ i trong đó có ít nhất 3.000 binh sĩ mà đây cũng chính là nguyên nhân mà dù t i t o đang ở trong khu vực cách ly và mặc đồng phục phi hành g i a cũng phải đến gặp nọt tờn ma san lúc bọn họ nói chuyện ít nhất có hơn 2.000 binh sĩ từ chối vào khoang cách ly nọt tờn ma san lặng lẽ nhìn t i t o cùng mấy chuyên gia ở phía sau ông ấy thấy họ kiên trì miệt mài cả bởi trời n o d t e n ma san mới nhấn bộ đàm trên bàn và nói lệnh cho đại đội một đại đội hai mặc đồng phục phi h à n h ra tiến vào bãi tập mang theo vũ khí và tấm chán đồng thời mang theo bộ đàm báo cho đám ngãi danh đang lẩn trốn ở bên ngoài rằng lẽ n à o bọn chúng muốn để người thân của mình bị truyền nhiễm sao hãy hỏi câu này nói xong n o d t e n ma san liền cúp máy ông ấy nhìn chằm chằm về phía mấy người trước mặt rồi l ộ t nhiên hỏi tiến sĩ peter ông nói rõ ràng cho tôi biết đi nếu như căn bệnh siêu truyền nhiễm này thật sự do vi r u s của người ngoài hành tinh gây ra chúng ta có thể chống lại nó không peter xử người một lúc sau đó sắc mặt ông ấy trở nên tái nhợt một hồi lâu mới thì thào nói cầu mong cho thượng đế phù hộ chúng ta đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể cầu nguyện chương ba trăm mười hai các khó khăn lúc hai trăm người hôn mê ngã xuống cách hiện tại đã hơn một tháng nhưng hai nạn lớn nhất đủ để tiêu diệt nọa số một bây giờ xem lại lại khuyên người ta không hiểu được như vậy đúng vậy vốn nghĩ rằng đây là một căn bệnh truyền nhiễm đến và phát bệnh nhanh chóng tỷ lệ tử vong cũng cao ngày thứ hai phát bệnh đã có hơn ba mươi người trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đã tử vong căn bệnh truyền nhiễm này quả thật có thể từ khủng bố để hình dung virus ỷ vỗ lạ trên trái đất cũng không đáng sợ như vậy ít nhất thời kỳ ủ bệnh của virus ỷ vỗ lạ là trên một tuần tình hình mới bệnh hai ngày đã tử vong như thế này thì hầu như không có tất cả những người trong cuộc đều đã chuẩn bị tâm lý tất cả mọi người đều có khả năng chết cùng nhau trong vụ việc này những ngày này số người đến nhà thờ để cầu nguyện đã tăng lên vì mọi người chỉ có thể đứng cầu nguyện ngoài ra có ít nhất 70% n g ư ờ i đã viết s ẵ n di thư có người còn phát điên lên nhưng cũng có người bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh của mình nhưng nếu muốn số người bình tĩnh này được nhiều hơn dù sao lúc đầu khi họ chọn vào l o a số một này họ đã có sự chuẩn bị trước nhưng tình hình tiếp theo đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người trận bệnh truyền nhiễm này lại hoàn toàn không truyền ra ngoài ngoài hơn 200 n g ư ờ i bị lây nhiễm ra những người khác trên l o a số một đều không có bất kỳ triệu chứng tương tự nào ngay cả trong số hàng ngàn người bị cách ly cũng không có ai có triệu chứng như vậy điều này quả là một kỳ tích không thể tưởng tượng được trước giờ chưa có loại bệnh truyền nhiễm nào có tỷ lệ tử vong cao đến vậy đương nhiên các vũ khí vị rụt được nhân công chế tạo và nuôi dưỡng không được tính theo tự nhiên mà nói thì loại bệnh truyền nhiễm như vậy không thể tồn tại được được rồi nơi này là ngoài hành tinh việc gì cũng có thể xảy ra không thể dùng con mắt khi ở trái đất để nhìn nhận mọi thứ nhưng nếu tỷ lệ tử vong của căn bệnh truyền nhiễm này đã cao như vậy thì tại sao nó không truyền cho người khác chứ ngoài hơn 200 người đó ra những người tiếp xúc với bọn họ sẽ không nhiễm siêu vị rủ s ở n này nữa đừng nói đường hô hấp bị nhiễm chính là vài người lính bờ dẹt xanh sau khi những người bạn đồng hành bị ngất xỉu những người lính này đã làm hô hấp nhân tạo đã xác định được những người bị nhiễm nước bọt nhưng bọn họ không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh các nhà y học đã nhanh chóng nghĩ ra một khả năng siêu vị rủ s â n chỉ lây nhiễm qua một số nhóm máu nhất định hoặc những người có chứa một số gì nhất n định hoặc thiếu một số gì nhất n định nhưng sau khi kiểm tra gì n v à nhóm máu cũng như giới tính tuổi tác công việc thói quen h à n g ngày của hơn 200 người đó các nhà y học phát hiện họ hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương đồng nào số ít người quả thật có thói quen sinh hoạt giống nhau như 20 m ấ y người lính dễ bèn xanh vì bọn họ là người của cùng một đội nên thói quen sinh hoạt có thể sẽ giống nhau nhưng những người khác thì sao hầu như hoàn toàn không giống manh n g ồ i đến đây thì hoàn toàn bị đứt một trận bệnh truyền nhiễm khủng khiếp đến cực điểm sau khi bị nhiễm hơn hai trăm người nó đột ngột biến mất các nhà virus các nhà khoa học y d g h ề học các nhà vi sinh học của trái đất trên l o a số một học biết virus thậm chí còn không biết virus di bệnh là gì vì dù s ở nhuệ như chưa từng tồn tại bất luận là ở đ â u trên l o a số một hay trong cơ thể của những người còn đang hôn mê đều không thể tìm ra tung tích của virus kết quả đến cuối cùng tổng cộng có 195 n g ư ờ i chết có 26 người sống lại tỷ lệ tử vong chiếm đến khoảng 90%. được rồi bất kể như thế nào đi nữa một trận vị dù lần đến như vật chỉ chết có 1 9 t m ấ y người cho dù thế nào thì cũng nên chúc mừng và cuộc tấn công của vị dù sợ nhuệ cũng làm cho người ngoài hành tinh đến ngay cả khi nọa số một mất gần hai phần năm số tàu vũ trụ hầu hết mọi người đã sống sót để tiếp cận người ngoài hành tinh và sự lạc quan mù quáng đó đã bị phá vỡ bởi loại vị dù sơn v ậ y sau khi đợi hơn một tháng tuyên cáo phong tỏa được gỡ bỏ và nỗi sợ hãi cũng đã được dỡ bỏ mọi người hầu như dồn năng lượng cho vị dù sơn vạ tầng cao nhất bị khóa của loại số một mai cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra khó khăn hiện tại đồ ăn đồ ăn thuyền trưởng n o c t u n ma san đang cùng vài nhà y y y học nhà vị dù sơn vi sinh vật học thảo luận các vấn đề liên quan đến vi sinh vật ngoài hành tinh lúc này một vị phó quan mang một chồng tài liệu đến bên cạnh ông ấy đồng thời nói nhỏ bên thai ông mấy câu n ọ tợn t ma san lập tức mở văn kiện ra xem sau đó ông kinh ngạc đọc ra mấy chữ vị phó quan kia nhanh chóng ho nhẹ vài tiếng n ọ tợn t ma san lập tức tỉnh n ộ nhìn các nhà khoa học khác cười và nói vấn đề vi sinh vật ngoài hành tinh nhờ các vị rồi tốt nhất là nên làm thêm một số thí nghiệm sinh vật trái đất sau khi viết báo cáo tôi sẽ xem cẩn thận các nhà khoa học cũng biết nọ tợn ma san đang đuổi khéo bọn họ đều đứng dậy lịch s ự nói vài câu rồi rời khỏi phòng thuyền trưởng sau khi đợi mấy nhà khoa học rời khỏi phòng nọ tợn ma san lập tức nói với phó quan làm sao có thể không có thức ăn chứ thức ăn trong n đ a số một của chúng ta phần lớn đều biến mất sao phó quan cười khổ đáp đúng vậy phần bị mất chính là vị trí của loại vật liệu hiếm có khả năng là do đó là phần quan trọng nhất nên mới bị mất cũng không biết nên khóc hay nên g ắ cười nữa thuyền trưởng theo như thống kê đồ ăn trong n ọ a số một chỉ còn đủ cho mọi người dùng trong hai tháng nếu tiết kiệm một chút có thể kiên trì được đến tháng thứ ba nhưng điều này không phải là điều quan trọng nhất thuyền trưởng mời ngài xem số liệu thống kê thực tế n o t t e n ma san lật đến trang cuối phần thống kê n h ữ n g chữ hiện lên trước mắt ông ta làm ông ta kinh ngạc một lúc sau ô n g ta mới cay đắng nói rằng có bao nhiêu người đã xem văn kiện này nói cách khác đã có bao nhiêu người biết chuyện này rồi tên phó quan suy nghĩ rồi đáp xem qua văn bản hoàn chỉnh chỉ có tôi và ngài tuy nhiên người biết thông tin không đầy đủ thì còn có nhân viên bảo trì nhân viên phòng kho và một số nhân viên tuần tra nó tơn ma san thì thầm nói vậy sao vậy có nghĩa là căn bản không có cách gì giấu được sao thức ăn còn dùng được cho ba tháng nhưng nước uống nguồn nước chỉ còn đủ dùng cho một tuần nếu lấy tiêu chuẩn tiêu dùng của hiện tại thì nói một cách chính xác là chỉ còn đủ dùng trong sáu ngày phó quan chỉnh lại lời thuyền trưởng hắn nói một cách rất tỉnh táo n ó t t e n ma san đau khổ dùng tay vớt mặt nói phải sớm nghĩ đến nó nửa sau của nọa số một đã biến mất mặc dù có một cabin tách biệt nhưng đường đi ở trong đó đã bị hỏng đặc biệt là đường quản lý nước thời gian sửa chữa ban đầu quá muộn một lượng nước lớn chảy ra từ nọa số một hơn nữa đa phần nước đều nằm ở nửa sau và hệ thống tuần hoàn nguồn nước cũng toàn bộ nọa số một ngoài hệ thống tuần hoàn không khí là toàn bộ phân phối tàu ra hệ thống tuần hoàn nguồn nước đã biến mất dù n g một chút thiếu một chút ai một tuần sau là sáu ngày phó quan chỉnh lại một lần nữa n ọ t t e r m a san lập tức nổi giận, hắn thao chiếc mũ quân đội ra, tức giận nhìn phó quan. Tên phó quan này mang dòng máu tây âu thuần túy, mái tóc ngắn vàng cùng chiếc mũi cao và thẳng, là một người thanh niên vô cùng dũng cảm. Nếu không phải do đôi mắt sắc bén của hắn thì hắn đã giống một người mẫu hay một diễn viên nam rồi chứ không phải là một người lính. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng n ọ t t e r m a san cũng ngồi xuống và nói, ô d y s s e y ơ tư, được rồi. ta cũng không giấu ngươi tuy người vừa hôn mê tỉnh dậy nhưng đã làm bản thống kê này rất tốt có nghĩa ngươi đã nắm chắc tình hình của loạt số một ngươi có biết vì sao khi nay mấy nhà khoa học đó đến tìm ta không tên phó quan ổ đỉ xệ ở tư ngẩng người một lúc hắn suy nghĩ một hồi rồi đáp mấy nhà khoa học vừa rồi tôi đều quen là các chuyên gia của các lĩnh vực y hệ học vi dút vi sinh vật có phải thuyền trưởng cùng với những nhà khoa học đó thảo luận trận dịch bệnh thần bí đó không có nói vài câu nhưng không hoàn toàn là như vậy nó tơn m a san không giấu d i ế m nói tiếp mặc dù bệnh truyền nhiễm đã qua ngươi và những người hôn mê khác đã rời khỏi phòng cách ly gần mười ngày cùng không có ai có triệu chứng bất thường việc này xem như đã qua được chúng tôi thảo luận chuyện khác công việc bị dừng do vị rụt bí đó bây giờ đã bắt đầu triển khai lại nhưng mấy nhà khoa học đó đang thử nghiệm chất lượng không khí của trái đất và các vấn đề khác họ sử dụng không khí của trái đất mang đến cho chúng ta hơi thở của các động vật trên trái đất kết quả tình hình rất tệ sao ạ n g odyssey ơ tư lập tức tỉnh ngộ hắn hỏi không phải rất tệ mà là rất khủng khiếp nọt tờn ma san tiếp tục nói tổng cộng có 20 sinh vật trái đất hít thở không khí của hành tinh này bao gồm cả chuột bạch z é t hờ nhỏ nhất đến con ngựa t h ở t h ở t h ở y lớn nhất tất cả các động vật thí nghiệm đều chết không thiếu một con từ lúc bắt đầu hô hấp toàn bộ đường hô hấp bị nóng và đỏ lên trong thời gian ngắn sau đó thì thối giữa da tiếp đó là máu và nội tạng cuối cùng đến xương cũng bị thối giữa đó không phải là v i r u s bị ẩn đó là một loại siêu vi khuẩn trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay phim kinh dị nếu không phải ta tận mắt chứng kiến ta còn nghĩ không khí bọn động vật đó hít phải là axit sùn phiêu diệt odyssea tư suy nghĩ trong đầu hắn cũng hiện lên một số suy luận ví dụ trong các nhà khoa học v i r u s v à vi sinh vật vừa rời đi hắn lập tức nói là v i r u s v à vi sinh vật trong không khí n ó t t e n m a san gật đầu đau khổ nói đúng vậy cũng không phải thành phần không khí có vấn đề sau thí nghiệm sau không khí của hành tinh này được làm nóng bằng nhiệt độ cao bằng laser các sinh vật sau khi hít thở đều không có phản ứng gì nhưng thông qua bản đồ di c h u y ể n các sinh vật địa cầu chúng ta bất luận là con người hay động vật đối với ví dụ tinh cầu này đổi không đủ sức miễn dịch có một số vi sinh vật ví dụ sợ không có hiệu quả với chúng ta có một số ví dụ bị giết trực tiếp bởi các vi sinh vật trong cơ thể chúng ta số còn lại chúng có thể lây nhiễm cho chúng ta trước khi đi vào cơ thể chúng ta chúng hoàn toàn vượt xa khả năng miễn dịch của chúng ta và không có bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào có tác dụng với chúng nói cách khác chương ú n g ta ba trăm mười ba kế hoạch cấp nước người ngoài không biết cuộc trò chuyện của nottờn ma san và o d i s e u s nhưng hai người đều biết rõ chuyện này vốn dĩ không thể giấu tất cả mọi người trên nọa số một được lúc trước vì chuyện vi rút bí ẩn cả nọa số một gần như hoàn toàn dừng lại thời gian một tháng này căn bản không có ai rời khỏi nọa số một, một bước tất cả các hệ thống tình báo hệ thống quản chế cùng với nội bộ hệ thống phòng vệ hầu như tê liệt hoàn toàn mọi người đều cảm thấy bất an làm gì còn chú ý được tới chuyện khác chứ cũng chính là chuyện sau khi vi rút thần bí tan thành mây khói gần đây tình hình mới được cải thiện nhưng lại nghĩ đến muốn che giấu sự thật có lẽ đã nhiều người biết vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa mấu chốt vẫn là năng lượng notter ma san đưa ra lời kết thúc cho cuộc trò chuyện ông ta quả quyết nói đã là không khí thì bản thân chúng ta có thể hô hấp chỉ lo các loại vi rút hay vi sinh vật vậy thì mỗi lần cần dẫn không khí nguồn nước đồ ăn từ bên ngoài vào đều phải dùng nhiệt độ cao tiến hành khử độc là được chuyện như vậy cũng không coi là quá khó dù sao chúng ta cũng chỉ là nhóm bộ đội đầu tiên muốn cải tạo cả hành tinh này cần đợi đến lúc cổng giữa các hành tinh được xây dựng xong mới được những điều n à y đã không phải chuyện chúng ta phải lo rồi mấu chốt là năng lượng cần năng lượng để tạo ra nhiệt độ cao cần năng lượng để khai thác khoáng sản từ thế giới bên ngoài thậm chí bổ sung khí o xy cho trang phục của các nhà du hành vũ trụ cũng cần có năng lượng mà năng lượng của l o a số một đã không còn nhiều nữa rồi chúng ta bị mất hầu hết các khoáng chất phóng xạ số khoáng chất phóng xạ còn lại cũng không dùng được bao lâu nữa cần phải tìm thấy các khoáng chất phóng xạ trượt khi năng lượng trên l o a số một bị cạn kiệt đương nhiên đó là mục tiêu trung hạn mục tiêu ngắn hạn trước tiên vẫn là bổ sung nguồn nước và thức ăn cho nọa số một đặc biệt là nguồn nước đó là thứ mà nọa số một cần nhất bây giờ từ việc dò xét tiếng vang chấn động có thể thấy được cách nọa số một hơn 200 mét về phía dưới vị trí 300 km về phía đông có một mạch nước ngầm hơn nữa là một mạch nước ngầm lớn trên cơ bản lượng nước đó đủ cho nọa số một sử dụng nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng ta làm cách nào để đưa nước từ chỗ đó đến đây trong hội nghị tác chiến cấp nước nottờn ma san cùng với các quan chức cấp cao của nọa số một ngồi trên một hàng khác với tàu hy vọng trong phòng hội nghị này không nhìn thấy có bất cứ nhà khoa học nào mà chỉ có mấy nhân viên cũng là những người làm việc liên quan đến kỹ thuật nottờn ma san mấy sĩ quan đứng bên cạnh vậy thì mời thượng tá kẻng dỉng nói một chút về kế hoạch tác chiến lần này một nam sĩ quan trung niên ra vàng trong số đó kính cẩn trào ông ta đi tới giữa bục nói như các vị ở đây đã biết lượng nước ngọt mà nọa số một còn lại đủ để trèo chống nọa số một trong ba ngày nữa trong ba ngày này chúng ta nhất định phải có được lượng nước ngọt đầy đủ kế hoạch tác chiến lần này đã được các đồng nghiệp của bộ tham mưu cùng đưa ra chỗ khó đầu tiên là nguồn nước ngọt cách nọa số một tương đối xa mặc dù đơn vị khoảng cách ba trăm km không đáng là bao nhưng nơi này là dưới mặt đất chưa nói đến địa hình phức tạp hơn nữa khoảng cách thẳng đứng còn cách phi thuyền của chúng ta cao hơn 200 m é t vì thế muốn có được nguồn nước tuyệt đối không phải chỉ đơn giản 300 km là có thể được tiếp theo là những sinh vật bóng đêm từ lúc bộ tham mưu chúng tôi bắt đầu kế hoạch tác chiến trong ba ngày này chúng tôi đã có được khoảng 10 thi thể của các sinh vật bóng đêm cùng với hai sinh vật bóng đêm còn sống sau khi các nhà khoa học giải p h ẫ u và thí nghiệm đã đại khái có được tình hình của các sinh vật bóng đêm này mời các vị xem rất nhanh các bóng đèn trong phòng họ p được tắt đi sau đó màn ảnh trên bức tường trước mắt xuất hiện một bức ảnh thượng tá thèn dỉn h tiếp tục nói đây là loại động vật ôn huyết có lớp vỏ giáp s á c bên ngoài đúng vậy nhìn mặc dù có vẻ giống với con côn trùng khổng lồ nhưng trên thực tế bọn chúng thuộc động vật ôn huyết có vú hơn nữa lại rất thông minh đã có khả năng sáng tạo cơ bản chúng tôi thậm chí vào trong xào huyệt của bọn chúng và phát hiện được đồ trang sức được đánh bóng cùng với dao nhọn làm bằng đá sơ bộ đoán được loại sinh vật này đã có trí tuệ của người vượn nguyên thủy điểm khó thứ hai mà chúng ta phải đối mặt chính là loài động vật có trí tuệ sơ cấp như thế này trước tiên muốn nhắc nhở mọi người một điều số lượng của l o ạ i động vật này không ít với số lượng thống kê trước mắt chỉ là loại động vật gần với loại số một có ít nhất một ngàn ngoài ra lớp vỏ giáp sắc bên ngoài của chúng có cấu trúc chống bập biển theo học thuyết của các chuyên gia thì tạo hóa rất kỳ diệu chính loại giáp sắc này sẽ ngăn cản súng đạn của chúng ta cần đứng ở một nơi liên tục bắn ít nhất bảy tám phát đạn như vậy mới có thể phá hoại được kết cấu phòng vệ chống r ô n g của lớp giáp sắc ấy sau đó mới có thể tiêu diệt được chúng mà trước đây loại sinh vật này có thể dùng tốc độ và số lượng của mình tiến vào trong đội ngũ của chúng tôi vì vậy sự đánh giá của bộ tham mưu chúng tôi với loại sinh vật này là trong tình huống nhỏ hẹp phức tạp thì chúng nguy hiểm cực độ những người hiện diện ở đây đều là quan chức trung cấp cao cấp của quân đội nọa số một nhưng bởi vì sự kiện vi rút khẩn cấp lúc trước đại bộ phận lãnh đạo trong đó đều chưa từng đối đầu với loại sinh vật bóng đêm này giờ phút này sau khi nghe kỹ những điều mà thượng tá k ẻ n dỉm thuật lại đặc biệt là về tốc độ chạy bộ của loại sinh vật bóng đêm này sức mạnh cơ thể sức xé rách của cánh tay cùng với độ cứng của lớp vỏ ngoài v â n v â n mỗi người ở đây đều cảm thấy lạnh cả s ố n g lưng loại sinh vật bóng đêm hiện ra trước mắt mọi người bây giờ là loại bằng tốc độ có thể tránh được đạn hai tay có thể xé rách vỏ bọc thép của xe dịp số lượng ít nhất có hơn 1.000 quái vật siêu cấp trên thực tế loại sinh vật này so với những tạo hình kinh điển trong phim khoa học viễn tưởng còn mạnh hơn nhiều ngoại trừ các chất dịch cơ thể của chúng không có độ ăn mòn cao ra sức mạnh của loại sinh vật này hoàn toàn có thể địch nổi thậm chí vượt xa các dị hình trong phim kinh dị vì thế kế hoạch cấp nước của chúng ta cũng không nhẹ nhàng như các vị tưởng tượng thậm chí có thể nói là khó khăn trùng điệp nếu không cẩn thận đừng nói là có đủ lượng nước để dùng e rằng đến các vị ngồi đây có thể quay lại hay không lại là chuyện khác vì vậy hãy thu hồi sự thoải mái của các vị lại ở đây đã không phải là trái đất rồi mặc dù là đối mặt với động vật hoang dã loài người chúng ta cũng không thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối thượng tá kèn d ỉ n càng nói càng nghiêm trọng nói đến cuối cùng thậm chí giọng nói cũng đã hạ thấp xuống rồi được rồi tất cả khó khăn cùng những chi tiết cũng đã nói hết với quý vị bây giờ bắt đầu nói đến trình tự các bước kế hoạch cấp nước toàn bộ kế hoạch chia làm ba bộ phận bộ phận đầu tiên là nọa số một dùng ưu thế binh lực và ưu thế hỏa lực tiêu diệt toàn bộ những dị tộc ở trong vòng ba trăm km cách nọa số một dùng thuyết pháp của bộ t h a g y ê u cho dù chỉ là một con dồi cũng phải tiêu d i ệ t đương nhiên nếu như tinh cầu này có loại sinh vật như dồi n h ạ n bộ phận thứ hai liên quan đến một đường ống cao su dài khoảng năm ngàn mét nối n o ạ số một với nơi có nguồn nước đương nhiên cũng không có đường ống cao su nào dài như thế hơn nữa đường ống cao su dài như vậy cũng không thể nối thông với n o ạ số một được cũng không thể có áp lực nước không lớn như thể áp vì ậ y chạy từ dưới đất cách mấy trăm mét chạy để đất được. khiến cách dưới nước lên nỏa từ trăm mét số v thế bộ phận thứ hai vô cùng phức tạp phải xây dựng ba đến năm khoang tạo áp lực nước giữa nỏ xáo và mạch nước ngầm dùng máy móc để tăng áp lực nước hút đủ nước lên nỏ số một mà quá trình này cần huy động số lượng lớn các nhân viên kỹ thuật bọn họ không thể so sánh với quân nhân đối mặt với sinh vật ngoài hành tinh không có năng lực chiến đấu hơn nữa những người này đều là những người giỏi được chọn lựa tỉ mỉ từ trái đất bất kỳ ai chết đi cũng đều là một tổn thất lớn khó có thể tưởng tượng chính vì thế vì vậy trước khi thực hiện bộ phận thứ hai mới có hành động tiêu diệt toàn bộ bộ phận thứ nhất dự tính hoàn thành trong hai đến ba ngày bộ phận thứ hai dự tính công trình mất khoảng nửa tháng trong lúc này lượng nước n ỏ a số một dùng mỗi ngày do quân nhân dùng xe cải tạo vận chuyển vậy thì càng cần một môi trường hòa bình tuyệt đối không thể lưu lại các nơi hẻo lành nguy hiểm về bộ phận thứ ba là kế hoạch dài hạn đường ống cao su dù sao cũng không đáng tin cậy trước mắt có thể thấy nọa số một trên cơ bản đã không thể cất cánh rồi hoặc ít nhất trong mười năm nữa không thể khắc phục vì thế lòng đất này c h ỉ ít là chỗ nhân loại ở lại trong mười năm tới đường ống nước này cần dùng ống sắt mới được nhưng công trình này tương đối lớn đoán chừng cần một hai năm tới mới có thể hoàn tất như thế bước đầu tiên của kế hoạch cấp nước sẽ được chính thức triển khai vào ba giờ chiều ngày hôm nay tổng cộng sáu đại đội hơn chín nghìn người đồng bộ triển khai tiểu đội mũ nồi xanh sắp trở thành đội quân chủ chốt dẫn dắt đại bộ đội tìm kiếm tất cả các sinh vật kích cỡ lớn còn những bộ đội còn lại phụ trách mảng tìm kiếm để bắt giết sau khi thượng tá kèn gì nói xong hạng trưởng nọt tởn ma san cũng nói ra mấy câu động viên tiếp đó các thành viên của bộ tham n h ư bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cụ thể đại đội này khống chế khu vực này đại đội kia phụ trách c h i viện hỏa lực hay cố thủ ở các khu vực quan trọng đại đội khác mang theo vũ khí như thế nào tuyệt đối không được sai sót lúc đang triển khai kế hoạch tác chiến cấp nước trên nọa số một gần 10.000 binh sĩ mặc trang phục du hành vũ trụ cầm vũ khí đi ra khỏi phi thuyền tiến về khu vực trong phạm vi 300 km quanh phi thuyền trong nọa số một một nhóm mấy nhà địa chất học đang khẩn trương thảo luận gì đó bản đồ thăm dò địa chất đã có nhưng tôi xem bản đồ này thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nhỉ không biết có phải cảm giác của tôi sai rồi không các vị có phát hiện ra vị trí của tầng lòng đất không một nhà khoa học nhìn bức ảnh trong máy tính cảm thấy kỳ lạ nói các nhà khoa học xung quanh cũng đều có biểu cảm như vậy dù sao thì bản đồ địa chất trước mắt cũng rất kỳ lạ theo lý mà nói một tinh cầu tính từ ngoài vào trong thì bao gồm lớp vỏ lòng đất và t â m vỏ bên ngoài giống như một cái vỏ trứng mà lòng đất thì do nham thạch nóng chạy tạo thành thâm tạm thời không nhắc tới nhưng lớp vỏ và lớp lòng đất chắc chắn là như thế lớp vỏ tạo thành thêm lục địa và p h â n lục địa giống như một khối tự động trôi nổi trên nham thạch nóng chạy mà đây cũng là nguyên nhân gây ra động đất nhưng tinh cầu này ngược lại rất kỳ quái trên bản đồ địa chất rõ ràng không phát hiện sự tồn tại của lòng đất như vậy thì cũng không thể có cái gọi là thềm lục địa và phần lục địa cả lớp vỏ bên ngoài của tinh cầu dường như luôn cố định nói cách khác không gian dưới lòng đất của tinh cầu này cố định và an toàn không tồn tại các nhân tố địa chấn phá hoại nếu căn cứ vào manh mối này trong không gian dưới lòng đất của tinh cầu này rất có thể tồn tại rất nhiều loại sinh vật giống như loài người sinh sống trên mặt đất vậy chương ba trăm mười bốn ngôn ngại chương chương ba trăm mười lăm đứa trẻ bị bỏ rơi vào bóng tối ba gã binh sĩ đội mũ bờ r ẹ t màu xanh ra trời biến mất ngoại trừ những chiến hưu cực kỳ thân thiết với họ và một số ít lãnh đạo cấp cao biết rõ mọi chuyện những người còn lại hầu như không biết gì cả bọn họ cũng không hề biết rằng trong bóng tối rốt cuộc đang che giấu thứ kinh khủng gì thế nhưng tất cả mọi người vẫn lờ mờ cảm thấy được có gì đó rất cấp bách xét cho cùng t h ì nọa số hiệu một quá lớn nhưng lại chỉ chứa một số lượng người ít ỏi cho nên bất kỳ một động thái nào cũng không thể qua được mắt của mọi người chỉ có mấy vạn nhân khẩu mà tôi h mọi người vẫn có thể nhận ra những động thái rất nhỏ của các lãnh đạo cấp cao n o t t n ma san nhìn o d i s s e t đang đứng trước mặt mình lạnh lùng nói o d i s s e t tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra là cậu thông minh như vậy không không thể nói là thông minh mà phải nói là sắc sảo có sự quan sát tỉ mỉ đối với từng chi tiết của vấn đề lúc này hai người đang đứng bên ngoài l o a số hiệu một vừa nãy notter ma san đã hạ lệnh cho ba đại đội đổ bộ xuống mặt đất những người này là đội quân tiên phong làm nhiệm vụ trinh sát mặt đất lần thứ nhất odysseus có hơi sửng sốt cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói chính xác trước đây tôi không hề sắc sảo như vậy nói thật tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sợ là con nói ngài cũng không tin từ lần sau lần suýt chết vì bị nhiễm virus tôi có cảm giác như mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó dường như loáng thoáng có một giọng nói nói cho tôi biết những chi tiết mà tôi đã bỏ sót rất tỉ mỉ và cũng rất kỳ diệu nhưng rất khó để có thể mô tả được nói tóm lại là trong đầu tôi có một giọng nói n o t t e n ma san vốn cho rằng sẽ nghe được một đáp án khác thế nhưng đáp án mà ông nhận được lại quá mức kỳ quái vậy nên ông cũng không biết phải nói gì chỉ có thể trừng mắt mà nhìn ồ đi sệ ợt đang trưng ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đừng nói là cậu đang nghiêm túc đấy nhé n o t t n ma san tức giận nói jima có giọng nói trong đầu chứ cậu cho rằng đang đóng phim ả trả lời nghiêm túc cho tôi tôi đang rất nghiêm túc ồ đi sệ vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy n o t t n ma san không biết nên nói gì nữa ông cũng lười phải nói thêm hơn nửa ngày sau ông mới lên tiếng cậu nghĩ tình huống dưới mặt đất sẽ như thế nào ô đi xe ợt ngâm nghĩ trong chốc lát rồi nói có lẽ là không khác với dự đoán của các nhà khoa học bao nhiêu đâu tình trạng nước của tinh cầu này ít hơn rất nhiều so với địa cầu tuy nhiên bởi vì hiệu ứng n h à kính băng ở bắc cực và nam cực của tinh cầu này đã bị tan chạy tương đối nhiều cho nên nó vẫn có biển tôi đoán tinh cầu này là một hành tinh tương đối khô giáo hơn nữa nhiệt độ trung bình cũng khá cao thảm thực vật ở đây không nhiều lắm tuy nhiên bởi vì không bị ô nhiễm và khai phá cho nên so với địa cầu thảm thực vật của nó có vẻ dày hơn n ó t t n ma san gật đầu nói đúng vậy có lẽ là đúng như lời cậu nói đây là một thế giới khô hạn rộng lớn sạch sẽ và không bị ô nhiễm thế nhưng nó thật sự là thiên đường cho con người sao odysseus mật người cậu kinh ngạc hỏi hạng t r ư ờ n g sao ngài lại nói như vậy bởi vì tôi cảm thấy có một cái gì đó bi thương n o d t e n ma san khẽ lắc đầu nói hành động của chúng ta có thật sự đúng không mặc dù chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết từ trước khi khởi hành thế nhưng chúng ta hiện tại thực sự đã thỏa mãn với môi trường sống trong không gian chưa o d i s s e u há miệng muốn nói gì đó nhưng n o t t e n ma san đã lập tức ngắt lời cậu ông ta thẳng thắn nói đừng nói gì cả hãy để tôi nói hết nhiệm vụ của nọa số hiệu một là tạo ra một tọa độ ở đây sau đó chờ đợi phía địa cầu xây dựng cánh cổng liên sao rồi dựa vào cánh cổng liên sao nối hai hành tinh lại với nhau từ đó tạo thành hành tinh thuộc địa cậu không biết rõ nội tình tôi cũng chỉ biết được vài phần mà thôi tuy nhiên một số ít thông tin mà tôi biết được cũng đủ để khiến tôi phải tự sát tự sát ô đi xe ớt nghi hoặc lẩm bẩm nó tờn e ma r san cười khổ ở đây nên tôi mới dám nói chứ nếu như trên địa cầu tôi tuyệt sẽ không đề cập đến vấn đề này vì nó số người phải tự sát không hề ít cậu có biết nọa số hiệu một có được khoa học kỹ thuật từ đâu không ô đi xệ ợt vừa định nói gì đó bất c h ợ t cậu ngậm miệng lại c a o mày nhìn về phía nó tờn e ma r san nói là từ đĩa bay của người ngoài hành tinh chuyện này tôi tin là chính phủ không lừa gạt chúng ta nói tóm lại những phát minh khoa học kỹ thuật này không thể do con người tự nghiên cứu ra được nhưng trong lời nói của hãng trưởng dường như có nội tình gì đó đừng nói với tôi những phát minh này là do chúng ta đoạt được từ các nền văn minh cổ trên trái đất đ ấy notter ma san bật cười gật đầu nói đúng vậy những phát minh này quả thực là có được từ đĩa bay của người ngoài hành tinh chuyện này chính phủ không dối gạt chúng ta tuy nhiên cậu có biết là thứ mà chúng ta dễ dàng lấy được từ đĩa bay thật ra chỉ có động cơ bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực mà thôi không chúng đều là những công nghệ đã hoàn thiện các nhà khoa học của chúng ta không cách nào phân tích được tất cả thông tin về hai loại công nghệ này nhưng chúng ta lại có thể chế tạo và sử dụng chúng đó mới chính là những phát minh khoa học kỹ thuật mà con người có thể thật sự sử dụng trong tương lai o d y s s e u vẫn luôn chăm chú nghe nọt tờn mạ sắn nói cậu vừa nghe vừa gật đầu tuy nhiên khi nghe đến đây cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng dường như có một chuyện rất quan trọng mà cậu đã bỏ qua odysseus lập tức hỏi một cách sợ hãi đợi đã đợi một chút hạm trường ý của ông là cánh cửa liên sao không phải là khoa học kỹ thuật do con người nắm giữ sao n o t o n ma san cười lạnh giọng ông đầy vẻ trầm trọng đúng vậy rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu khoa học kỹ thuật mà chúng ta có được cũng chỉ đủ để chế tạo nọa số hiệu một bên cạnh đó còn có hệ thống phản trọng lực để chúng ta có thể thoát khỏi trái đất bay vào vũ trụ hơn nữa cũng chỉ có động cơ bước nhảy không gian không thể kiểm soát mà thôi ngoài ra con người vốn không có được bất kỳ phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh nào từ đĩa bay o d i s s e u s cũng từ từ bình tĩnh lại cậu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát sau đó cậu đ ố n g nhiên lặp lại mấy chữ phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh sao mà lúc này n o t t e n mạ sán lại cảm thấy rất ngạc nhiên một lúc lâu sau ông mới cười nói đúng vậy chúng ta chỉ lấy được hai phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh từ đĩa bay nhưng các chuyên gia đã phát hiện ra một thứ khác trong đĩa bay bên trong đĩa bay có một thế giới tồn tại tôi không biết nó có nghĩa là gì thế nhưng theo lời bọn họ bên trong đó xuất hiện những phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh có một thứ gọi là thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử nghe nói là nó có thể truyền tải thông tin một cách đồng bộ vượt qua vô số năm ánh sáng còn có một vài phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh khác nữa một trong số đó chính là công nghệ cánh cổng liên sao không hoàn chỉnh cậu có hiểu ý tôi không chúng ta không có được công nghệ cánh cổng liên sao chính bởi vì như thế mới có loạn số hiệu một bởi vì cánh cổng liên sao có liên quan đến một số ít bí ẩn của không gian thứ công nghệ cao chưa hoàn chỉnh này đã vượt s a nền n văn minh của nhân loại tôi sợ rằng thứ chúng ta có được chỉ là một phần không trọn vẹn muốn tu bổ toàn bộ e là trong vài thập niên không thể hoàn thành được hơn nữa loại khoa học kỹ thuật này không chỉ cần một lượng lớn thời gian mà còn cần một tọa độ không gian cố định dùng để gửi tín hiệu phản hồi giúp các nhà khoa học tại địa cầu có được đầy đủ số liệu để nghiên cứu về cánh cổng liên sao và đây cũng chính là nhiệm vụ của nọa số hiệu một hẳn là mọi người cũng đã biết rõ về nhiệm vụ phát tín hiệu từ tọa độ này cho nên tôi cũng không nói gì thêm điều mà tôi thật sự muốn nói chính là ít nhất trong vòng một trăm năm không ít nhất là trong vòng năm trăm năm mọi người đừng kỳ vọng sẽ có phi thuyền xuất hiện trên đỉnh đầu chúng ta đã hiểu chưa chúng ta chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi o d i s s e u s thật sự không nói được gì nữa những tin tức mà cậu biết được từ chính phủ lại hoàn toàn khác bọn họ nói rằng chính phủ đã có được một lượng lớn công nghệ cao từ đĩa bay chẳng hạn như động cơ bước nhảy không gian hệ thống phản trọng lực các loại năng lượng trong tương lai trong đó còn có cả công nghệ cánh cửa liên sao nhiệm vụ của đoàn số hiệu một quả thực là nguy hiểm cấp độ một nhưng chính phủ đã nắm giữ được công nghệ cánh cửa liên sao hiện tại chỉ cần một tọa độ không gian cố định cùng với thời gian xây dựng cánh cửa liên sao mà thôi vốn không giống như n ọ t t ờ n ma san đã nói theo như lời ông ấy căn bản là không có hy vọng ô đi x ệ ợ t suy nghĩ cẩn thận tất cả sau đó âm thầm thở dài bình tĩnh hỏi vậy nên hiện tại hạm trưởng phái người đi thăm dò mặt đất chính là vì hy vọng xây dựng được đài liên lạc tập hợp lượng tử đúng không thế nhưng n ọ t t ờ n ma san lại lắc đầu nói không đó chỉ là một phần dù sao việc này cũng là nhiệm vụ của chúng ta tuy có cảm thấy bi thương với số phận đứa trẻ bị bỏ rơi của bản thân nhưng để con cháu chúng ta có thể quay về địa cầu thì trạm liên lạc này cần phải được xây dựng thế nhưng không phải bây giờ trước đó tôi có từng nói thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử là một công nghệ không hoàn chỉnh trước hết không có cách nào để kiểm soát nó cũng tức là chúng ta không thể khống chế được tín hiệu sẽ gửi đi đâu tuy nhiên tín hiệu được phát ra từ đây chỉ có thể đủ để truyền đến đĩa bay mà đĩa bay lại đang ở trên địa cầu cho nên vấn đề này cũng không cần phải lo lắng kế tiếp phải nói đến năng lượng tiêu hao một trạm liên lạc mỗi ngày chỉ gửi một tin tức đã tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng từ nhà máy năng lượng nguyên tử trên nọa số hiệu một hiện tại chúng ta không có đủ khả năng xây dựng được trạm liên lạc đó là kế hoạch của mười năm sau lần này sở dĩ tôi phải người đi thăm dò mặt đất chính là vì những phân tích trước đó của cậu đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng n g à y hôm qua tôi nhận được báo cáo của tiểu đội trinh sát mũ bờ d ẹ t xanh theo như báo cáo được gửi về từ hai tiểu đội trinh sát bọn họ đã kiểm tra vết máu được phát hiện trên mặt đất và hoàn cảnh xung quanh đồng thời còn kiểm tra xem có vết đạn và dấu hiệu chiến đấu hay không đáp án dĩ nhiên là không có toàn bộ đều không có tại hiện trường ngoại trừ dấu chân của ba binh sĩ mũ bợ r ẹ p xanh không hề có dấu chân của bất kỳ sinh vật cơ lớn nào những vết máu kia cậu có biết những vết máu đó từ đâu mà có không nói đến đây đột nhiên n ọ t t ờ n ma san quay sang hỏi odysseus odysseus suy nghĩ trong chốc lát sau đó lắc đầu nói không biết không có manh mối tôi đoán không ta đó là máu chảy ra từ vết rách do sừng nhọn từ tiêu bản của một loại côn trùng gây nên norton ma san rất nghiêm túc nói trong báo cáo binh sĩ trinh sát đã đưa ra phỏng đoán sơ bộ theo như lời bọn họ lúc đó con côn trùng kia đã chết và trở thành tiêu bản cần được bảo tồn đúng lúc này ba người kia bị tập kích tuy nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại bị k h ô n g chế hơn nữa bọn họ còn tự mình đi về phía bóng tối lúc này một người trong số đó đang cầm túi tiêu bản đột nhiên hắn dùng sừng nhọn của con côn trùng kia đâm rách bộ đồ du hành vũ trụ của mình ngạc nhiên lắm sao bộ đồ vũ trụ được chế tạo từ sợi cường hóa sao lại có thể dễ dàng bị đâm xuyên qua như vậy được rồi từ thí nghiệm của các nhà khoa học đã đưa ra kết luận sừng của loại côn trùng này quả thực rất sắc bén và cứng cáp thậm chí nó còn cứng hơn cả kim loại hơn nữa nó có hình răng cưa nếu dùng đủ lực nó thật sự có thể đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ cứ như là thấy quý ấy muốn đâm thủng được bộ đồ cần phải có một lực khoảng vài tấn cậu cảm thấy sức lực của con người có thể đạt đến mức đó không nhưng đó quả thực là tất cả những gì đã xảy ra các binh sĩ mũ bợ r ẹ t xanh tinh nhuệ nhất lại biến mất trong bóng tối mà không hề có tiếng súng cũng không có dấu vết chiến đấu ngoại trừ dấu chân của họ không có bất kỳ một dấu hiệu tồn tại nào của những sinh vật khác tại đó kế đó một binh sĩ lại có thể dùng tay cầm sừng của côn trùng đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ làm bằng sợi cường hóa với một lực khoảng vài tấn tất cả những điều không thể xảy ra vậy mà đã xảy ra notter ma san xoay người nhìn về một hướng khác nơi đó là một khoảng không đen kịt vô cùng u ám đó chính là một nơi ở sâu dưới mặt đất tôi không biết rốt cuộc là trong bóng tối có thứ gì thế nhưng tôi biết là nơi đó có thứ vô cùng khủng bố mà con người không thể tưởng tượng nổi tôi chỉ hy vọng là trước khi chúng ta tìm được vùng đất thích hợp thì thứ khủng bố này đừng ập đến nếu không n o t u r m a san đột nhiên nhìn về phía o d y s s e u ông bật cười nói tôi đã nghĩ là tôi có thể sẽ khởi động chương trình tự hủy của nọa số hiệu một đấy hãy để tất cả biến đi cho xong